của nhà văn B bộ Lãoo ở tầm ngày hôm qua thì là sau khi sau cái chết của thư uh, thằng thằng bé Việt tôi vẫn cứ quen mình gọi là thằng bé Việt đã đang dần dần quay lại với cuộc sống thế nhưng mà việc lựa chọn cái cách là trốn chạy quá khứ thế là đi khắp mọi nơi và trong cái chuyến đi vùng cao đi phượt lần này để thứ nhất là để đi để cho nó giải tỏa tâm lý thứ hai là để làm bài tập uh, Của những cái năm cuối cùng, năm học cuối cùng rồi Thì Việt đã vô tình là gặp được một anh Tức là anh nhà báo, nhà, nhà, gặp anh nhà văn nói láo Đi cùng với anh nhà báo nói phép Và họ đã đến một cái bảng Thì ở đây Việt đã có những cái sự giải quyết những cái vấn đề ma quái Tuy nhiên rằng là ở sâu xa trong đó thì tôi vẫn còn thấy có cái vấn đề gì nữa Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi à, Các bạn hãy ủng hộ tác giả nhà văn bố láo hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ A Tốn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Móc cũng năng mới 3 lít rưỡi ký, cái bịch này là bịch 200 g. Cắt cái này lên một cái là nó đầy. 5 cái bịch này là 1 ký, 3 lít rưỡi theo số đỏ để free ship trà đậm ờ được nước đậm vị full hợp với bình dân, dành cho anh em nghiện trà nặng là rất là ok. Ngoài ra thì còn có hàng gật xả đen anh em nhậu nhạt nhiều, ăn uống vô tổ chức, vô đồng uh, vô tổ chức, vô kỷ luật đó thì nó sẽ hại cho gan anh em mình uống cái này nó sẽ giảm en gan ổn định chức năng gan và thải độc gan rất là tốt. Các bạn có thể uống thay được hàng ngày 200 cá 1 kg hai cái bịch này. Mỗi lần pha có nắm thôi các bạn có thể uống khoảng tầm 1 tháng nó ổn định chức năng gan rất là tốt. Đó. Đặc biệt đó là ăn tốt ngủ tốt Ở cái gác ngợt xạ đen này Ăn tốt ngủ tốt cực kỳ luôn Chỉ vài ngày là các bạn có thể thấy Theo số đỏ để được free ship Còn ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu sau, đêm nay tôi chẳng tài nào ngủ được. Tôi với tay vặn nhỏ lại cái đài, rồi sau đó lấy điện thoại, alo cho thằng Đoàn. Thằng Đoàn béo vừa bắt máy. Nó ồn năng liên tha liên thiên, tôi hỏi. "Này, thế tình hình ở bên mày thế nào rồi? Bao giờ mày về?" À, cũng sắp rồi. Đợt này xong bài có việc cho mày làm đấy. Tao có đứa bạn tên là quên ở dưới này. Vừa rồi có đứa họ Bỏ đi theo thằng thầy cúng nào ấy Giờ vẫn chưa tìm được Tao là tao muốn nhờ mày làm bùa tìm giúp cho Dạo này tình hình người trẻ Bị dụ sang cam sang Lào nhiều quá Tôi nói Thế đã báo công an chưa Báo rồi Nhưng chưa lên lạc được Phải chờ xem tình hình thế nào chứ Tôi lại tiếp Cẩn thận Không nó đưa sang Lào sang Cam thì bỏ mẹ thật đấy Thôi được rồi Cứ chờ xem tình hình cụ thể Nếu như cần can thiệp tâm linh Thì anh em mình đi một chuyến Bác Thành tao cũng quen biết nhiều ở bên đấy lắm Lại còn có cả mái ca nữa Có chuyện gì thì tao bảo bác ấy đi chung Đoàn béo đồng ý rồi cúp máy Vậy là cái nghiệp làm phúc cứu đời của tôi Chưa lúc nào được yên cả Hết việc này là lại có ngay việc khác Nằm vắt tay lên chán ngẫm nghĩ Không có đêm nào tôi ngủ được ngon Cứ chẳng chọc tôi lại sợ Mơ thấy những điều tôi thật không muốn thấy Sau một hồi Có lẽ vì mệt mỏi quá tôi ngủ thiếp đi Trong tiềm thức tôi thấy ông Milu màu xanh hiện ra Ông đứng đó lửng lửng Việt ơi Việt Việt ơi Ngủ chưa Việt ơi Ông buồn cười thế Cháu đang ngủ mà ông gọi như thế thì ai mà ngủ được Ha <cười> ha Tại vì ở trong phòng có người Cho nên là Ông không muốn dùng con chó âm nói chuyện với mày Không khéo người ta lại tưởng là mày bị điên Cho nên Ông nhập mộng Ông bảo này Ở trong bàn này có bọn âm binh từ đâu đến đấy Chúng nó đi gõ cửa từng nhà Để xem ai mà yếu viết là chúng nó bắt đấy Mày phải hết sức cảnh giác nghe chưa Nghe chưa Ông Milu màu xanh nói cứ văng vẳng trong tiềm thức Đây là ông nhập mộng Ông báo cho tôi Tôi bật dậy nhìn đồng hồ lúc này đã 3 giờ sáng Đi ra mở cửa Tôi cứ thế đi thẳng ra ngoài đường Hướng vào bên trong bàn Vặn lên con mắt âm Mắt tôi lập lòe lập lòe ánh sáng vàng Khai mở mắt âm nhìn qua một lượt Thì quả nhiên lúc này đứng ở hai bên đường Ở trong các cổng các ngõ Rồi thậm chí cả trên cây Trên mái nhà toàn là vong ma, nguyên cả một bầy âm binh. Chúng nó ăn mặc quần áo dẹp vải lanh màu thổ cẩm, đi chân trần. Tóc nó cạo trọc phần ở trên đỉnh đầu trước trán, chỉ để mỗi một chỏm đuôi rế ở sau gáy dài ra. Đứa nào đứa đấy mặt mũi vô cùng hung tợn, tay cầm mã tấu, giáo quắm. Có đứa còn đeo cả súng. Một vài thằng cưỡi ngựa. Chúng nó kéo đến dễ phải đến mấy trăm đứa. Tôi lúc này, nếu như muốn động thủ thì e rằng cũng khó lòng mà bảo vệ được tất cả mọi người Bởi vì bọn này nó không phải là vong bình thường đâu Tôi bất giác lên tưởng đến vong người đàn ông bị phỉ nó treo ở trên cây vả Tôi đoán đây là âm binh của bọn phỉ Thao Á thản Có lẽ chúng đã tìm về đến tận đây May mà bản thân tôi có thể tự giấu được cả âm khí lẫn dương khí Cho nên ma quỷ cơ hồ không biết được tôi là người còn sống hay là người đã chết. Chúng dõi theo phía sau tôi. Tôi loáng thoáng nghe có tiếng vó ngựa Lộc cộc lộc cộc phát ra. Một thằng phỉ nửa đầu bị đạn bắn vỡ toát một mảnh to. Làm có cho cái mặt của nó bị khuyết hẳn một bên góc. Đột nhiên đứng xuất hiện chặn ở trước mặt tôi. Nó lấy cây roi da chỉ vào mặt tôi. Tiếng nó quát lên. Mày là đứa nào? Là người sống hay người chết? Sao tao không ngửi được mùi âm khí hay dương khí của mày? Tôi mặc mà kệ nó không đáp cũng chẳng trả lời. Coi như là tôi không nhìn thấy. Nhưng lúc này tôi đã luồn tay ra cho vào túi nắm chắc lấy sợi roi chỉ ngũ sắc. Nếu chỉ cần có biến là ra tay ngay. Một đám âm binh đang ngồi ở trên óc nhà đưa cặp bắt như cú vọ mà nhìn theo. có thằng dùng chân dẫm dẫm vào cái cối giã, nghe cái tiếng cứ thỉnh thịch thình thịch. Có đứa thì nó no nghịch cái khung cửi, kéo cả kéo quẻ kẹt ở ngay trước của nhà người ta. Thủ đoạn trêu người của bọn ma quỷ này, người không thấy thì nghe những âm thanh đó rất sợ. Ấy thế nhưng thứ mà tôi muốn thấy rõ một một rồi, thì tôi chẳng thấy sợ gì cả. Nó như là trẻ con đi phá làng, phá xóm vậy thôi. Thi thoảng có tiếng chim rừng kêu lên từng hồi. Cho đến khi trời đã sáng, bọn âm binh cùng nhau kéo về đằng Tây. Bọn phỉ cưỡi ngựa bắn súng kíp, bắn nỏ rất giỏi. Ngày xưa, chúng nó phi ngựa vào bản cướp gạo, cướp muối, giết đàn ông, bắt đàn bà. Cho nên chúng nó cứ nhanh như chớp làm cho người ta không kịp trở tay. Chúng nó đánh nhanh, rút gọn. Thành ra là bộ đội lúc ấy muốn trừ tận gốc tận rễ chúng nó cũng khó lắm. Hành tung của chúng thoát ẩn thoát hiện. Nhiều tên còn biết đánh cả thuốc độc vào nguồn nước hoặc là dùng bùa ngại ám hại cực kỳ độc địa. Tôi thấy bọn âm binh kéo nhau cả đi rồi. Lúc này tôi mới từ từ quay lại. Về đến cổng thấy thấp thoáng bóng một đứa con gái từ trong hiên là là bay ra. Nhìn xuống dưới chân, ở bên dưới mờ mờ ảo ảo, không rõ. Tôi biết ngay đây là vong hồn, tôi lạnh giọng quát. Ma quỷ ở đâu? Sao lại dám dình ngò thế này? Toàn định vung tay đánh thì bất ngờ nó cười rú lên một tiếng. Âm thanh của nó cười trong đêm, nói thật là nghe đến giận cả người. Gai hết cả tóc gáy. Tôi mắm môi mắm lợi định đuổi theo nó Thì vừa lúc Ở trên nương có tiếng gà rừng gáy vang Biết là trời sắp sáng cho nên thôi mặc kệ nó vậy Nhìn chăm chăm vào cây gối Đang treo ở ngay chỗ dây phơi ngoài hiên Đang nhìn vào ấy thì đột nhiên một bàn tay Vỗ vào vai Tôi giật mình quay lại Hóa ra lại anh Nam Tôi cảm giác từ bàn tay của anh Nam Truyền vào người tôi Như có luồng điện âm dương lẫn lộn Ngay trong giây phút ấy Tôi nhìn thấy tất cả ký ức của anh Nam Từ những hạnh phúc cho đến đau buồn Sắc mặt của anh Nam xanh lè lè dưới ánh trăng Khi trời tờ mờ gần sáng Lúc này trông nó gầy guộc như là một sắc chết Anh nghe hàm răng trắng ra Mà cười cười Hề Ông lại thấy cúng mà ông cũng sợ mà Anh Anh làm em giật hết cả mình Sao sao không ngủ mà ma dậy sớm thế Tôi đang ngủ nhưng mà nằm mê, tự nhiên trong đầu có ý tưởng viết bộ truyện cho nên tớ phải dậy viết ngay không nó quên. Đấy, nhà văn nó khổ thế đấy, viết không có giờ giấc gì cả, cứ tiện lúc nào nhớ lúc nào là viết lúc đấy thôi. Tôi thấy anh đi lại về phía cái bàn gỗ ở trong thư viện, ngồi xuống, lấy laptop ra gõ cành cạch. Tôi đi vào trong lấy máy ảnh, chụp lại một bức ông nhà văn vùng cao miệt mài khi sáng sớm. Này Mà lúc nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu đấy? Đi đái à? Đái thì ra ngay đằng nhà vệ sinh ý. Sao lại ra giữ đường mà đái? À, không. Ai lại ra thế anh? Em đêm đêm khó ngủ. Em đi lại mấy vòng cho nó dễ chịu. Rồi vào ngủ tiếp ấy mà. Anh Nam gật gù rồi cắm mặt vào màn hình viết tiếp. Tôi lúc này cũng hơi buồn ngủ. Tôi trở vào 5 giờ chợp mắt một tí. Loanh quanh mãi đến tận 7 giờ sáng mới dậy. Mọi người lúc này đã chuẩn bị lên lớp. Anh Nam rủ tôi đi chợ bản bởi hôm nay có phiên to lắm. Cả tháng mới họp một lần. Anh bảo tôi đấy là chợ tỉnh đấy. Có muốn súng bắt vợ thì đi cùng. Tôi cũng theo anh đi xuống dây chợ. Ở đây người ta bày bán đủ các thứ nông sản. Ở hai bên lối chợ được lát đá. Người ta có cả ngựa, bò, dê, lợn, gà, ngô, khoai. Cùng với các loại củ, cây để ngâm thuốc, ngâm rượu. Tất cả đều bầy la liệt ở hai bên đường đông lắm. Anh Nam tiến lại hàng thịt lựa mấy miếng ngon. Còn tôi thì tiện đi thăm cảnh chợ. Chụp mấy bức làm kỷ niệm. Xong xuôi đâu đấy tôi nghe. Có tiếng người thổi xáo gọi bạn. Nhìn sang thì thấy có mấy thiếu nữ người mông đang súng xính. Trong sắc hoa rực rỡ của cái váy xòe. Tay cầm ô hồng ô đỏ. Vừa trò chuyện. Vừa bước đi Các cô ghé vào hàng bạc Mà nhấc lên nhấc xuống xem những đồ trang sức Ở bên góc bên kia Có mấy chàng trai đang múa khèn Thổi sáo Dân đi chơi chợ Quay lại thành một vòng tròn đứng xem Tiếng vỗ tay Tiếng hò reo vui lắm Đồng nhất có lẽ là quán phở chua Bánh thắng rèn Vạt thắng cố Hay là nồi cháo ấu tẩu nghi ngút khói Hãy nói rằng cái gì nó cũng ngon, cái gì nó cũng đặc biệt. Ở trên này mỗi một món ăn được kết hợp bằng tinh hoa, có loại là để ăn chơi, có loại thì như là một bài thuốc quý. Nếu như có ai đến vùng cao một lần, có lẽ phải thử mới thấm được hết hương vị của núi rừng. แบ่ง nam đi 3 một vòng, ăn hết một lượt thì cái bụng đã no căng. Chả biết là trưa nay về có ăn được cơm hay không. Tôi còn mua thêm mấy con gà với rau cải, đem về chặt ra sáu ngẻ, tăng gia cho bọn trẻ ở trường. 10 giờ, anh Nam có tiết dạy. Tôi với hô phụ trách nấu bếp bởi lúc ấy cũng chỉ có chúng tôi là rảnh. Cẩn thận làm gà xong, chặt thành miếng nhỏ bỏ vào trong cái nồi gang, thêm một lát một vài lát gừng Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Ở bên kia thu luộc thịt rồi thái rau cải làm canh. Bữa cơm ngày hôm nay có thể gọi là thịnh soạn hơn mọi ngày. Tuy cũng chẳng đến được mâm cao cỗ đầy gì. Đối với lũ trẻ ở vùng cao khó khăn này. Thì cái mâm ấy phải nói là sơn hào hải vị. Lũ trẻ ăn cảm giác ngon lắm. Đứa nào đưa đây ánh mắt cứ trông veo. Mùa chiều ngày hôm ấy Anh Nam rút cây gối xuống Cẩn thận lồng vỏ Anh còn đưa lên mũi hít hà hê hey, được nắng Thồng thê Sau đó anh tất tả đem nó vào giường Rồi đi tắm Tiện dẫn Thu đi dạo Ở trong bản cho quen đường quen lối Hôm nay Thu mặc bộ váy trắng Tôi nhìn Thu mà tự nhiên lại nhớ đến Thư Bởi lẽ Thư của tôi Cũng mặc váy trắng như vậy Tôi nhớ có lần chúng tôi dạo bước Trên vỉa hè hồ Tây Khoáng cái mà đã 2 năm rồi Nhanh thật Thu chỉnh cặp kính cận Rồi khẽ bước trên nền đường lát gạch Nhìn qua những căn nhà cổ Nên đại dễ phải đến cả trăm năm Ở trên bàn buổi chiều Nó bình yên lặng lẽ Nhịp sống của nó chậm lắm Không thấy cái vun vút gấp gáp Đến một ngạt của phố thị Cái vẻ yên bình ấy chẳng kéo dài được lâu Bỗng nhiên có tiếng kêu cứu Tôi quay ngoắt sang nhìn thì thấy có một người đàn bà Chạy ào ra đường. Kêu lên bằng tiếng bản địa. Rồi có lúc lẫn lộn cả bằng tiếng kinh. Tôi nghe thấy như là... Cứu với! Cứu với! Thằng Dung! Thằng Dung nó nó chói vợ con! Nó chói vợ con! Nó định giết rồi! Giết rồi! Tôi nghe thấy vậy thì giật mình. Lên vội vàng chạy thẳng đến chỗ người đàn bà. Người trong bản lúc này nghe tiếng nhốn nháo cũng kéo ra đông lắm. Tất cả người dân bản... ùa vào đứng ở ngay trước cổng nhà ông Dùng. Mọi người nhìn thấy thì Dùng mình bởi lẽ lúc này, ông Dùng đang leo trên cây hồng ở trong sân. Tay ông cầm con dao quắm, mắt ông trợn lên cười sẵn sặc. Lưỡi ông lẻ ra, rớt rãi cứ chảy nhẹo cả xuống. Ông ấy lấy con dao khô khô trước mặt, ông ấy chém bồm bột vào thân cây, rồi ông ấy nhảy cồ cồ ở trên cành cây như là lên cơn động rồi. Lạ là cành cây hồng Nó vốn nhỏ như thế mà nó có thể chịu được Cả sức nặng của một người đàn ông Ông dùng nhảy tưng tưng Rồi ông gào lên bằng tiếng bản địa Tôi nghe không hiểu Quay sang hỏi một người trẻ đứng bên cạnh Này anh có hiểu ông nói gì không Người thanh niên Nhe hàm răng vàng khè ám khói thuốc ra Cười cười Nó bảo Nó là con ma giữ cửa Về bắt dân bạn rồi Nó sẽ giết người nhà ông dùng Bởi vì trước ông Dùng đảo được vàng của nó Tiêu hết tiền của nó rồi Cho nên nó hèn Nó bắt cái mạng đời Hết đời Tôi nghe thấy có người hô hào bảo Đi mời thầy Mo về cúng ma Thế nhưng mà khổ Ở bản này lại không có thầy Mo Thầy Mo thì ở xa quá Mời về e không kịp Lúc này ông Dùng vẫn đứng ở trên cây hồng Bốn mẹ con thì bị trói ở ngoài sân Tính mạng có thể gọi là gặp nguy hiểm Bất kỳ lúc nào Tôi thấy tình thế nguy cấp quá Bất chấp không suy nghĩ gì nữa Nhân lúc mọi người còn đang đứng Chỉ trò bàn tán Tôi men theo lối bờ tường đá Khuất phía sau nhà leo vào bên trong Ông Dùng lúc này vẫn đang gào thép Cầm con dao khua khua hướng Về phía đám người đứng ở bên kia Bất ngờ ông ta nhảy thẳng Từ trên cây hồng xuống Mắt ông ta trợn lên Nước mũi nước rãi của ông ta cứ thể lè Rú lên những tiếng ghê giận Rồi đột nhiên trồm thẳng đến chỗ mấy mẹ con Chỉ thấy thảng một cái. Tất cả đám người đứng ở đằng xa rú lên kinh hãi với con dao quẫm sắc lẹm thế kia mà bổ xuống thì. Trời ơi, trời ơi. Ai ai cản ông lại, cản ông lại. Táo chết, táo chết, nghe đánh xoảng Tiếng kim loại vang lên đến chát chúa. Hai vật kim loại va vào nhau tué lửa. Ai cũng thưởng lúc ấy ba mẹ con nhà kia sẽ bị bổ thẳng vào rồi. Tôi vừa lúc nhảy đến với lấy cái xà beng chắn đường dao chém. Ông dùng mắt long lên sòng sọc đầy tức giận. Ông gầm ngừ như là con thú. Lúc này ông không hướng về phía mấy mẹ con nhà kia nữa mà đổi đối tượng sang tôi. Tôi cứ thế mà lùi lại. Đề phòng đoạn lùi ra xa khỏi chỗ đám người nhà Tôi ra hiểu cho người trong bàn nhảy vào sân Cởi trói cho mấy mẹ con và ông Dùng Họ vốn bị ma làm cho điên điên dại dại Thế bên nên bây giờ càng cứu Thì càng dễ đành đạch Nhất định là không chịu đi Dân bản phải vác lên vai Mở cổng mà chạy ra ngoài Thấy việc đã xong Tôi dụ cho ông Dùng Cứ thế đuổi ra sau nhà Tôi nhẹ nhàng thoan thoát nhào lộn Tránh né hết bên này bên kia Ông Dùng đang đà đuổi theo gào thét Thì tôi bất ngờ quay phắt lại Đá một cú Ông Dùng trúng đòn rú lên rồi ngã vật ra Thế nhưng rất nhanh Ông ta lại trồm dậy tay lăm lăm con dao Cán dài mà sông đến Tôi thì cố gắng đưa Cái xà beng ra đỡ Tiện chân đá ở dưới thấp tung ra hai cú mai hoa đạp tuyết Đá thẳng vào ông Đồng Ông Dùng khịu xuống rú lên như là con thú bị trúng thương. Tôi tiếp tục tung ra thêm hai cú thuần long quẫy sóng và Thái Long đạp nước từ dưới hất lên. Cuối cùng, chỉ thấy bộp một cái. Cái cằm của ông dùng bật ngửa cả lên, nước mũi nước dãi của ông ta bắn ra tung tóe, hình như tôi còn thấy cả một cái răng tung ra theo. Lúc ông Dùng đang ngửa mặt vì chúng cú đá thốc, chỉ còn chờ đúng vị trí này, tôi tung một cú quyết định khôi tình thích đầu. Ông Dùng va vào tường đánh dầm một cái rũ rưỡi, cùng lúc đó con vòng cũng bị đá văng ra ngoài, lăn lộn ở trên đất, không tài nào chạy được. con mắt âm của tôi chiếu ánh sáng vàng, tôi xông tới ghi chặt nó xuống. Trời lúc này đã nhá nhem tối, tôi có thể nhìn thấy nó là một đứa con gái. Theo như lối ăn mặc thì có vẻ đã từ lâu lắm rồi Trên đầu của nó đổi cái khăn tua màu đỏ Mặc bộ áo đen có chỉ theo Nó nói tiếng kinh lơ lớ từ gần dọc Mày là ma quỷ ở đâu? Sao lại định giết hại gia đình như người ta? Hả? Con vong quay phắt lại nhìn tôi Lúc này con chó âm cũng chạy đến Tôi nghe bên tai có tiếng À, à, nó đây rồi Nó đây rồi ha, ha, ha, ha. Tôi quay sang nhận ra Nhìn thấy loáng thoáng trong người của con chó âm Ông Milu màu xanh đang thè lè lưỡi hung tận Mày định làm vô lì đòn vậy không Hả Mày nhìn thấy ông kia không Mày nhìn thấy ông kia không Tôi chỉ chỉ vào con chó âm Tao hỏi thì con nhẹ đấy Tao mà để cho ông hỏi mày Đừng có mà trách Quả nhiên Con vong quay sang nhìn, trong con mắt của nó thì có thể nhìn thấy rõ bóng dáng của ông My màu xanh. Bộ dáng lù lù đứng đó, nhe hầm răng trắng nhọn ra mà cười. Con này nhìn thấy hồn chó sói thì sợ chết khiếp. Nụ cười trên mặt nó lập tức chuyển thành méo. Tôi mới tùm tìm gần giọng Thế bây giờ ý mà sao? Từ từ buông nó ra, đứng lên thong thả. Con vong biết là không thể đi được, bởi nó sợ. Chỉ cần cử động một cái là ông My Lu ông vào ngoạm cho. Nó cứ thế quỳ đi bằng hai đầu gối đến Mà vái mà lậy Thế mày là ai Ai sai mày đến đây Nói Âm binh nhà họ Mai đâu Nó mà ương thì cho nó vài heo Đoạn tôi đọc thần chú thỉnh Âm binh nhà họ Mai Từ dưới đất ba bóng âm binh nhà họ Mai Cầm binh khí lù lù đứng dậy Con vòng không còn đường chạy Nó vẫn đang cúi ở đó mêu máu Nhất định nó không nói Tôi bực bội Liền lấy ra hộp phấn sát Vẽ mặt đen Tôi ngồi trên một phiến đá uy nghiêm Lúc này trông cứ như kiểu là vị quan lớn Chuẩn bị sự Ở trên công đường vạch Âm binh nhà họ Mai Lập tức giọng cây hèo xuống đất sầm sập Con vong bị uy ấy Dọa cho sợ run lên Nó mếu máu Lấy cửa quán Lấy cửa quan Của con là thần giữa của Của Bọn phỉ nó bắt con về Nó cho ăn cho uống Rồi mổ bụng ra nhồi cỏ chanh vào Nó nhét vào cái dương chôn theo đống vàng của chúng nó Còn thành thần giữ của canh giữ dương vàng dương bạc Nhà thằng này vô tình đào được cái lọ. Bên trong Có nhét cái vòng vàng bạc Ở trên đồi Ấy là chỗ con canh Nó đem về Nó đem về bán lấy tiền còn Con đã báo mổng về trả lại Mà vợ chồng nó không nghe Bọn phỉ trong rừng Vẫn quanh quẩn ở chỗ giấu của Nó bắt con về Làm cho cả nhà thằng này phát điến Phát dại lên Rồi dẫn bọn phỉ về bản Ngày xưa dân bản cùng với bộ đội Đánh đuổi chúng nó Thằng Thảo A Thản Còn bị chết cháy ở trong rừng Cho nên hồn nó về tụ tập cả bầy chờ dịp trả thù đấy Chỉ là trong bản này có quan trời, quan giao cái quản Chúng nó còn chưa dám làm gì Này dịp các quan không có nhà Phải về trên mường trời để cúng Cho nên chúng nó vào đấy Chúng nó bắt cả bà đi đấy Hôm trước chúng nó đã đánh dấu từng nhà rồi Ai yếu vĩa thì chúng nó bắt trước Nói đoạn, con vòng cứ thế Mà chắp tay van vị Xin tạm thời, tha cho Tôi liền nhốt nó vào trong cái túi bắt vòng Sau đó đỡ ông Dùng dậy con chó âm cũng léo đéo chạy theo Lúc này người nhà ông Dùng Đang vẫn lên cơn điên quẩy đạp đành đạch Bỗng lăn ra ngất xỉu Tôi bảo người dân bản đưa họ vào trong nhà đóng cửa lại Bà con xuống vào xem đông lắm Tôi lấy ra 5 cái đĩa Đặt lên 5 ngọn nến Đốt cho cháy Sau đó để lên chán Cuối cùng tôi lập ra sao bắt đầu trận để cúng Bê cái ghế đầu Tôi ngồi ở ngay ngoài cửa Cùng với con chó âm Còn đang loay hoay thì Anh Nam ở đâu chạy vào anh nói Này, này, Việt ơi Có chuyện gì đấy, có chuyện gì đấy Anh bảo mọi người về nhà Đóng cửa ở nguyên trong nhà Trời tối rồi tuyệt đối không được ai chạy ra ngoài lung tung đâu Bọn âm binh Phỉ thảo hoa thản Nó về nó bắt người dân bản đấy Có người nghe tôi nói Thì cũng súng vào hỏi to hỏi nhỏ Thằng này nó bắt được con ma ở cây vả Cứu được thằng bó Thằng vư Nó là thầy cúng đấy Nó bảo con ma thằng Thảo A Thản Về bắt người dân bản rồi Không cho ra ngoài Mình phải về nhà đóng cửa thôi Hôm trước chúng nó còn giả làm thằng con Bị chết đuối của tao năm ngoái Về gọi cửa đấy Nó làm cái cối giã tháo ở ngoài sân cứ thế mà cùng cục cùng cục cả đêm Cái quần dệt vải cứ cốt ca cốt két Là bọn ma thảo á thả nó về rồi Nghe mọi người nói như thế Tôi lấy giấy viết cho mỗi nhà một chữ cấm Bảo anh Nam chia cho các nhà ở trong bản Đem về cứ dán ở ngoài cổng Coi như là cấm cửa Không cho ma quỷ lai vãng vào bắt người Lúc ấy tôi có thể dành tay Để xử lý cho xong vụ này Đêm nay bọn phỉ kiểu gì Nó cũng sẽ tìm về đây Anh Nam vội vàng đi ngay Còn lại tôi cắt giấy Thành hình hai ông thần Cầm đao to búa lớn Để trước hai ngọn đèn Ngọn đèn chiếu xuống hai cái bóng In ở trên vách cửa Một mình một người một chó Ngồi lừng lững ở đó canh chờ Đêm nay nếu như bọn phỉ Không bắt được hồn cả nhà ông Dung đi Thì sáng ngày mai là họ tỉnh Tôi không ăn uống gì cả Cứ ngồi ở đó mở mắt âm Mà canh giữ Cho đến 12 giờ đêm Lúc này Màn đêm kéo theo xương Đã mở đặt Chó ở trong bàn Cứ thế mà sủa lên từng hồi dài Có những con thì chu lên đầy ai oán Một trận gió lạnh bút Từ đâu thổi thốc vào Loáng thoáng từ nghe có tiếng vó ngựa lọc cà lọc cọc, cánh cổng khổ, cót ca cót két rồi không có người mở, nó cũng từ từ từ từ bị đẩy ra. Tôi có thể nhìn thấy một tên đầu chọc đứng lửng lửng sau gáy có cái tóc đuôi dế dài, nó đứng ở đó nheo nheo mắt. Nghiêng nghiêng cái đầu nhìn vào Rồi đằng sau nó là một bọn đông lắm Thằng nào thằng đấy mặt mũi cực kỳ băm trận Cũng đang dắt díu dắt díu nhau vào theo Thằng đi đầu cầm cái roi trỏ vào mặt tôi rồi nó nói Thằng thầy cuốn kia Việc tao tao làm Việc mày mày làm Thế cố làm sao Cố làm sao Mà lại can thiệp vào chuyện của chúng ta Tránh ra Nếu không Nếu không tạo vật chết tạo vật chết Nói xong Nó phất ra một cái Bảo bọn phỉ sấn sổ lên Xông vào toan lôi hồn phách Của nhà ông dùng Bắt đem đi Thế nhưng cái bóng chiếu Từ hai ngọn đèn Lúc này đột nhiên cử động Múa đào vun vút Chỉ thấy cái bóng hô lên một cái Bất kỳ con vong nào vào đến cửa Đều bị cái bóng nó hất tung cả ra Tôi lúc này cầm roi ngụ sắc Lập tức đứng phát dậy Tôi không nói không năng gì Cây roi múa tiếp Cứ thế mà vụt chăn chát vào bọn âm binh Đoạn tôi lùi lại Thỉnh ra âm binh nhà họ mai lên giúp sức Trên bầu trời Tiếng gió giít lồng lộng Trời như là trời sắp sửa đổ cơn dông mù mịt. Mái gỗ cứ cót cà rung lên bần bật. Ngọn nến ở trên trán của mấy người nhà ông Dung cứ sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng, lập là lập loè. Lúc này tự nhiên tôi nghĩ, kẻ mà có thằng đoàn béo ở đây thì tốt quá. Nó có tư hộ thân giữ cửa, nó mà đứng ở cửa thì tuyệt đối không có ma quỷ nào mà dám vào trong. Mì màu xanh lúc này thấy bọn quỷ Xem chừng là đông quá Tôi đánh thực sự là không sẻ Ông chui ra khỏi người con chó âm Ông quở tay vơ một la nhát Đến 5-6 con vong cứ thế mà ông cho vào miệng Ông nhai rau ráu Sau ông ngửa cổ lên cười sẵn sặc Xem chừng là thích thú lắm Phỉ Thảo A Thản lúc này dùng mình nhận ra Tôi có phép phù thủy Mà giữ cửa chắc chắn quá Ở bên ngoài lại có cả khuyển tinh giúp sức Ở bên trong thì có cả âm binh nhà họ Mai Đang chấn giữ Nó biết xem ra là chuyến này Nó không bắt hồn được rồi Nó muốn quay ngựa bỏ chạy Ông Y Lu lòng lên toan định đuổi theo Tôi giỡn tay lắc đầu nói Đừng đuổi ông ạ Bọn này sống gian ác Chết nó cũng gian tả Mình mà đuổi theo không khéo rửa sợ Trung kế của nó đấy Ông cháu ta cứ thủ chắc ở đây Đến sáng Lúc ấy họ tỉnh rồi Mình sẽ hỏi xem họ đào chỗ vàng ở đây Ở đâu ra Mình sẽ tìm đến khuân hết về đây Lúc ấy Vàng của chúng nó mình mang về Chúng nó khắc phải tự vác sắc đến mà đòi Nói xong tôi lấy ra một đoạn chỉ ngũ sắc Thoan thoát đan thành một tấm lưới, răng ở ngay trên cửa ra vào, dì dầm dì dầm đọc văn khấn trận sao bắt đầu. Ở bên ngoài đường vẫn vang lên tiếng phó ngựa, phi sầm sập sầm sập, ngược ngược xuôi xuôi. Tôi thậm chí còn nhìn thấy cả mấy con vong ngấp ngé dình dập ở bên ngoài chỗ bờ rào. Nhưng thấy tôi ngồi ở đó chừng mắt, chúng nó lại tụt đi, tuyệt không đứa nào dám vào trong. Lúc này ở trong bản có nhà ông Sùng A Thảo Vốn là kẻ nghiện rượu Ngay đâu là ông này còn trồng lén một ít thuốc Ở mãi tận trên cái nương xa trong núi Người dân bản nhiều lần cũng đã tố giác cho cơ quan chức năng Đến bắt ông đi cai nghiện 5 lần 7 lượt Mà rồi lại đâu vào đấy hễ cứ đến mùa là ông lại đi trồng lén ở trong nương Mỗi khi thèm thuốc Ông Thảo lại giấu đem lên lương để mà hút Hôm ấy tùy đã được anh Nam thông báo Đem bùa về dán ở các cửa nhằm ngăn bọn ma phỉ bắt người. Thế nhưng mà khổ. Đúng vào ngày cái cơn nghiện nàng tiên lâu của ông Thảo đã bùng lên. Thì nó chiến thắng tất cả mọi thứ sợ hãi Làm gì có con ma nào nó đáng sợ bằng con ma đói thuốc. Nhìn đồng hồ lúc ấy đắp 10 giờ đêm. Chỉ là lúc này tay chân của ông bụn rộn giòi bò trong xương. Ông Thảo lừng lững đứng lên. Vỡ lên con dao quắm Rắt ở thắt lưng Toàn bước ra ngoài Bà vợ thấy vậy thì hỏi Mày định đi đâu đây Thằng thầy cúng Bảo là có ma Phỉ tháo a thản về bản mắt người Mày ở nhà Đừng có lên nương nữa Khuya lắm rồi Ông Thảo quay lại Nước dãi nước rớt đã nhẹo cả da Tay chân người ngậm Thì cứ bổn dạ bổn rộn Mồ hôi toát cả ra rồi Ông lắc đầu Nó là thầm thấy cúng Ở tận dây xuôi Làm sao mà biết cái phép người mông Làm sao biết cái lý của người mông Tao thèm Tao thèm Thằng ma phỉ Không sợ bằng con ma nghiện Để tao đi lên luôn Tao hút xong tao về Nói xong Ông Thảo cứ thế mà xăm xăm đi ra ngoài Nhất quyết không nghe theo lời vợ Dào bước trên con đường mòn tiến sâu vào trong núi Lần mò lên trên nương Lưng chừng núi đá gió thổi lồng lộng Những cây ngô xanh mướt trên sườn núi vắng cứ lao sao lao sao Lúc này ở bản tôi vẫn đang tập trung cúng trận sao bắc bắt đầu Cả đêm hôm mấy tôi không được nghỉ một chút nào Người ngọm đã mệt mỏi lắm rồi 5 ngọn nến ở trên chán của 5 người nhà ông Dung đã cháy hết Tôi đã bắt đầu nghe tiếng thở của họ đều đều vang lên Không còn lúc có lúc không nữa Ông Mưu màu xanh cũng nhập dần vào con chó âm Tôi bước đến cửa gỡ tâm lưới Rồi từ từ gỡ bỏ những cái đĩa trên chán của họ xuống Miệng tôi ấn mạnh Rồi đọc dậy Lập tức Vừa lúc ấy 5 người họ bật dậy bằng hoàng như tỉnh mộng Ánh mắt của họ bây giờ Không còn vẻ ngơ ngác như người điên nữa Ông Dùng nói Mại Mày bài là ai Sao lại ở trong nhà tao thế này Sao lại ở trong nhà tao thế này Tôi đỡ ông dạy Rồi từ từ giải thích lại Chuyện ông ấy phát điên ra sao Muốn chém vợ con như nào Tất cả đều đem ra nói cho người nhà ông biết Ông Dùng giống như là người vừa tỉnh Một giấc mộng dài Ông gật gù Phải rồi Tao, tao bị một con má nữ nó, nó, nó chiếm lấy xác Nó bắt tao đi đứng ra thế nào Tao cũng phải nghe theo Vợ con tao cũng bị Nó hành cho phát điên Hồn tao Bị nó giữ ở trong xó nhà Nhìn thấy mà không làm gì được nó đâu Ừ đúng rồi Tao nhớ rồi Mày mà có mày đuổi nó đi Mày cho hồn tao nhập về xác Chứ không thì cả nhà tao chết Tao đội ơn mày quá Tôi lấy ra nước thánh đền bia Lao mặt cho cả 5 người Rồi đỡ họ ngồi dậy Bây giờ người nhà nghe cháu nói này Đã tỉnh khỏi con ma thần giữ của nhá. Nhưng mà cháu mong bác kể lại cho cháu nghe chi tiết Chuyện bác đào được cái lọ có tiền vàng Được không? Ông dùng nheo mắt hồi tưởng lại về ngày hôm đó Ông kể Hôm ấy ông được các con đi làm nương Mãi tận trên quả đồi cao trồng ngô Qua đồi này, gia đình nhà ông được chính quyền giao cho để phủ xanh đất chống đồi chọc, canh tác trồng hoa màu. Miền núi đá, rau cỏ khó lên, thời tiết nó quá khắc nghiệt, chỉ có trồng ngô là hợp nhất. Hôm ấy cả nhà đang vỡ đất thì đột nhiên ông đào được cái lọ bằng gốm, trơn, không có họa tiết gì cả. Chỉ thấy cái nắp lọ được bọc trong một cuộn vải tròn, phủ một lớp ở bên ngoài như sắp nến. Cầm cái lọ lên ngắm nghĩa không thấy có gì là quý cả. Ông ném bỏ sang một bên rồi tiếp tục đào đất Đột nhiên ông nghe cái lọ Vỡ đánh xoảng một cái Đứa con lớn của ông quay sang Nó nói như rêu Pí ơi Cái lọ này là lọ có bạc Có vòng vàng kìa Pí ơi Ông dùng bỏ cái cuốc ra rồi chạy đến Chạm vào chỗ bạc trắng Vòng vàng trang sức Đang lăn lộn Tung tué ra ở một bên Mắt của ông sáng lên Ở vùng cao vốn dĩ khổ Nói thật Trồng ngô cả một vụ May ra đủ để làm mèn mén nhà ăn Rồi cho con lợn con gà Lấy đâu ra mà có cơ hội có nhiều tiền nhiều của Toàn bộ ở đây đều là đồ quý giá lấp lánh Sáng cả lên chứ không có xỉn màu Ông nói như reo Đúng rồi Đúng rồi Là bạc là vàng Chắc là đồ quý của các vua các quan Của thông lý ngày xưa để lại đấy Nhà Nhà mình giàu rồi Nhà mình giàu rồi, thế là, thế là giàu to rồi. Ông Dùng lập tức bỏ không làm nương nữa, cầm số vàng bạc đó đem về cất giấu không cho ai hay. Đêm hôm đó nằm ngủ ở trong nhà, ông mơ thấy có đứa con gái, người dao. Nó đi vào trong sân, khuôn mặt của nó trắng, nhợt như là người thiếu máu. Nó đứng ở đó nghiêng nghiêng đầu nhìn vào trong, rồi nó nhe cái răng ra cười. Hàm răng của nó phải nói là nhọn hoắt như là lưỡi cưa Mắt nó mở chừng chừng Cái miệng nó từ từ ngoác ra Đôi con gái đi vào đến cửa Bàn tay của nó đưa ra Những bóng tay nhọn hoắt cào vào cánh cửa gỗ Nghe cứ sồn sột, sột sột sột Ông Dùng lúc này chưa ngủ Nằm ở trong nhà nghe thấy mà Dùng mình loãng thoáng Ở ngay cái khe của phía trên Chỗ tiếp giáp với cái mái gỗ Chỗ đấy Nhà người vùng cao Mùa hè thì người ta có một cái tấm ván gỗ Bỏ ra để gió lùa cho mát Mùa đông thì người ta mới đẩy lại Ông Dũng tự nhiên thấy ánh sáng lập lòe Lập lòe Rồi bất ngờ khuôn mặt Của cái đứa con gái trắng bền bật Nó thò ra ở cái lỗ đấy nhìn vào trong Rõ ràng Là ở bên dưới khe cửa, ông còn thấy đôi chân của nó. Thế mà tại sao cái đầu của nó lại thò tít lên trên kia được? Xa như thế thì có mà người cao đến 3 mét à. Ông vô thức run lên. Ây, cái gì thế kia? Cái gì thế kia, Giảng ơi, Giảng ơi. Đứa con gái, nó thẻo Thảo. Mày có phải là Thảo A Dung... Có phải là Thảo Á Dùng không? Phải không? Ông Dùng run run Tao ta là Dùng đây Tao là Dùng đây Đứa con gái nó thỏ tay vào chỉ chỉ Sao mày lấy vàng của chủ tao? Trả vàng lại cho tao Trả vàng lại Không tao bắt cả nhà mày Bắt cả nhà mày Ông Dùng lắc lắc đầu Vàng nào của mày Vàng tao đào được ở trên nương nhà tao Phải là của tao chứ Lời của người mông Như là mũi tên rời nhỏ Như dao chén vào đá chứ Của mày đâu mà của mày Người đàn bà kia cười Khanh khách Rồi loáng một cái một cơn gió thổi qua Nó biến mất Vừa lúc ấy ông Dùng cũng bật dậy Người ướt đẫm cả mồ hôi Nhớ lại lời con ma ở trong giấc mơ Ông băn khoăn Chỉ là cảnh nhà nghèo quá Muốn mua xe máy mua cái điện thoại mới Mà không có Ít nữa bọn trẻ con Nó đi học thì lấy đâu ra tiền nữa Ông sợ thì sợ thật Nhưng ông vẫn quyết liều Đem số bạc với số vàng ấy xuống dưới chợ phiên Đổi cho người hàng bạc ở dưới đó Người chủ hàng bạc xem vàng xong thì gật gù, Bạc tốt quá Có bán không Bán thì tao mua giá ca cho Ông dùng gật đầu dối dít Sau khi giao dịch xong cầm về mấy cọc tiền Mới cứng cửa Ông đem tiền ấy mua xe máy mới Mua điện thoại Rồi phát nhạc ra Đùng đùng cả tivi Nhà ông hôm đấy loa to nó đánh Cứ bình bịch bình bịch Cái tivi thì rõ to Ở trên màn hình tivi có mấy cái đứa người mẫu Nó mặc cái áo Nói nó bé như là cái lá trúc ở trên rừng Bố tiên sư Nhiều nhà thấy ông có tiền sắm đồ Thì cũng tò mò chạy sang xem Thế nhưng mà chuyện tốt chẳng kéo dài được bao lâu Chỉ mấy hôm Ông dùng đưa xe máy cho thằng con trai cả Học lớp 12 đi chơi Thế bảo là sang bản bên tán gái Chiều hôm ấy Thằng bé bị tai nạn Xe tải nó cán qua đầu Chiếc xe tan thành mỗi thứ một mảnh Vừa sót con vừa sót của Ông Dùng chán đời uống rượu Rồi vợ con ông từ bao giờ thành ra cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Có lần ông Dùng đem hết cả tivi đồ đạc mới sắm xếp thành một đống Rồi đột nhiên chất củi đổ dầu mà đốt không ai cản nổi có như vậy ông dồ dồ dại dại Cho đến khi tôi tới đây tác nghiệp ông đã thành ra như thế rồi Nghe ông Dùng kể xong tôi gật củ Thế bác có nhớ chỗ đào được vàng bạc không? Có chứ, nhưng nhưng mà thằng thầy cú ngươi, ta, ta, ta không dán lên đấy đâu, thằng thầy cú định lên đấy làm gì? Bác chỉ cần chỉ chỗ cho cháu thôi, cháu lên trừ bọn ma bọn quỷ đi Đấy là vàng phi nghĩa, chúng nó ăn cướp từ thời ngày xưa đấy, bây giờ chúng nó thành ma thành quỷ Chúng nó cũng định vì vàng mà hại người tiếp, mình phải trừ nó đi chứ Nếu không thì không chỉ bác đâu, mà sẽ còn nhiều người bị chúng nó hại Ông Dùng thấy tôi nói đúng đấy Chúng phải nghe ông gật gù Thôi được rồi Nếu như thằng cán bộ nói thế Thì để ta dẫn mày đi Coi như tao trả cái ơn mày cứu mạng cả nhà tao nhá Nhưng mày muốn đi đào Thì mày tự đi đào nhá Tao không đào cho mày đâu Tôi gật đầu Ông cứ yên tâm Cháu sẽ tự tay đào chứ Ông Dùng đi ra cửa Tôi đưa cho ông bức tranh ngũ hổ trốn thiêng Tôi dặn Nhà bác đang là nhà mà lũ ma quỷ nó muốn đến trả thù nhất Bác dùng 5 bức tranh này dán ở quanh nhà Bước cuối cùng thì dán ở ngoài cổng Để cho thần hồ bảo vệ Nhớ trong giai đoạn này Không đi ra ngoài ban đêm nhé Tối cửa yên trong nhà Đi ra ngoài Mà nó bắt, nó đem vào trong rừng Là cháu không cứu được đâu đấy Sau đó tôi toan xin đi ra về nghỉ ngơi ăn uống Rồi đến trưa sẽ trở lại Vừa lúc bà vợ của ông Thảo chạy sang méo máu Thầy cúng ơi Chồng tao nó đi lên lương từ đêm ca nó không thích về rồi Bình thường Sáng sớm là nó về thôi Thế mà bây giờ vẫn không thấy đâu kìa thầy cúng ơi Tôi câu mày Cháu đã dặn như thế rồi mà sao Bà lại để ông đi ra ngoài Người đàn bà méo máu Ta cản nó rồi Mà nó không nghe Nó nghiện từng ấy nan rồi Nó không bỏ được đâu Nó lên trên đường nó hút giấy Tôi toan đi về Gặp chuyện Tôi bảo bà vợ ông Thảo dẫn đi luôn Có mấy thanh niên cũng tò mò đi theo Vừa ra đến cửa rừng Lúc chuẩn bị leo lên nương Cảnh tượng kinh hoàng đáng sợ Hiện ra trong mắt Ai đấy cũng rú lên ôm đầu Ở bên kia có cái thây người Đúng là một cái thây người Bởi lẽ Nó làm gì có đầu đâu Một cái thay người không đầu cứ thế lững thà lững thững Đi từ trên con dốc Xuống dưới chân đồi Máu me từ trên cái cần cổ chảy xuống bộ quần áo Đen xì cả vào Chỗ cần cổ trơ ra những thịt Những gân, những cơ, những xương Trên tay của cái xác ấy Nó cứ thế mà túm lấy trỏm tóc Tôi nheo nheo mắt nhìn xuống Quả thực là đời tôi đã từng nhìn thấy những điều ghê giận Ây thế mà cho đến lúc này tôi cũng giận cả người Bởi lẽ trên cái, cái bàn tay ấy đang sách Chính là túm tóc của cái đầu kia Điều đáng sợ hơn là cái đầu ấy vẫn còn đang mở mắt chừng chừng Bà vợ ông Thảo hét toáng lên rồi lăn ra ngất liệp Mấy người thanh niên lắp ba lắp bắp Ông Thảo rồi Ông Thảo Ô, Ông ấy chết rồi thành con ma rừng rồi Tôi bảo mấy người Mau chóng khiêng bà vợ chạy về Tôi vận lên mắt âm Quả nhiên tôi nhìn thấy Cái sắc không đầu đang bị một con ma ốp vào Làm cho nó có thể đi lại như là người sống Cái đầu cầm ở trên tay, vẫn cứ mở mắt há mồm ra mà cười sẵn sẵn. Không ngờ, lũ ma quỷ này, nó chết rồi mà nó còn độc ác, nó hại người man dở đến như vậy. Người đàn ông tay sách cái đầu, tay phải cầm con dao, máu vẫn còn động khô trên lưỡi dao đen xỉ. Có lẽ là ông Thảo bị ma làm, tự tay hạ cái đầu mình xuống đứt lề khỏi cổ. Giữa ban ngày mà nó hiện ra như vậy Thì quả thực là nó không biết sợ Trời không biết sợ đất con ma lúc này Cái đầu được cầm dơ lên Ánh mắt nó trợn láo liên Nhìn ngược nhìn xuôi Rồi nó phát ra tiếng nói Thằng kia Mày còn cứu chúng nó Rồi tao cắt cái đầu mày Tao cắt cái đầu mày như cái đầu của thằng này là Đứng đấy giận đến đỏ cả mặt Không nói không rằng mà lao lên đánh luôn Tôi rút cái roi chỉ ngũ sắc ra Múa lên vùn vút Vụt cho nó một cái thật mạnh vào cái thây Cái thây tué lửa cháy đùng đùng Nó ném cái đầu thẳng về phía tôi Cái đầu bay ở trên không trung Nghe hàm răng da hòng cắn vào mặt tôi Ở bên dưới Tôi thốc ngược Tung ra một cú khôi tinh thích đầu Đá thẳng vào cái đầu Đoạn Bàn tay tôi múa vun vút, phóng thẳng sợi chỉ ngũ sắc chói lấy hồn của thằng phỉ trong thân xác của ông Thảo. Lần này không cần khảo, tôi cũng không cần nhốt nó lại. Và trong túi, bàn tay của tôi thoàn thoát bắt ấn. Ánh mắt của tôi trận lên. Sau đó, liền gọi sấm sét xuống. Ngũ Phương xét đánh nhất thời tránh. Ngũ phường xét đánh nhất thời sạch Vũ phường xét đánh Nhất thời phóng Vũ phường xét đánh Nhất thời tan Hùng thần chính thần nghe sắc ta Ngan ngọn lửa Bắn lên cung nam tàu Đọc xong giữa trời sáng sớm Không bay không mưa Một luồng sét dán thẳng xuống Cái xác không đầu Khói bốc lên mổ mịt Hồn phách của thằng phỉ cháy tan thành muôn mảnh Không thể nào tụ lại thành vong hồn nữa Cứ như vậy Cái xác từ từ dãy đành đạch lên Rồi sau đó đổ vật xuống Dân bản lúc này kéo đến xem đông lắm Nhìn thấy thế thì ai cũng kinh hãi Tôi bảo người nhà mau mau lấy áo quan độc mộc Nhặt cái thây của ông đem về làm ma Tôi sẽ cúng cho Đích thân tôi tự tay cho cái xác Cùng với cái đầu vào trong quan Lại cẩn thận lấy chỉ đỏ May lại cái đầu và làm lễ chiêu hồn Cho ông Thảo Một lúc rất lâu sau mới chiêu mới gọi lại được Có lẽ hồn ông Thảo đã bị bọn phỉ Bắt đem đi lạc mãi xa Mới tìm về Sau buổi sáng kinh hoàng ở mấy Tôi trở lại trường vàng xong Khuôn mặt của ai cũng lo lắng Những chuyện ma quỷ Trong bản Đã đồn đến tay của các cô giáo trẻ Người nào cũng sợ Chỉ có anh Nam chẳng hiểu sao cả ngày cứ quanh quẩn ở trong phòng Tôi bước vào trong phòng một cái là cảm nhận ngay được khí lạnh tỏa ra Anh Nam mệt mỏi Anh Nam Anh ốm mà Anh có sao không Anh Nam lắc lắc cái đầu Trời ơi sao tôi, tôi mệt quá Cứ mày màn đi Không biết là có chuyện gì không nữa Anh mơ thấy cái gì mà em xem khí sắc của anh không được tốt Xem chừng là ấn đường anh đen lắm Liệu, liệu có khi nào liên quan đến ma đến quỷ không Anh Nam nhìn ngang ngó dọc Rồi kéo tôi vào trong thư viện Giọng của anh thì thầm Hôm qua Tớ tớ mơ thấy có đứa con gái Đẹp lắm Trắng lắm Mà nó không mặc cái gì cả Nó đi vào trong phòng Nó gọi tớ ra ngoài đấy Đêm qua lúc ở nhà ông Dùng Bắt ma đuổi quỷ Cứu cả mấy mạng người nhà anh Nam Anh Nam trở về đem phát Cho mỗi nhà một tờ giấy Có chữ cấm Mà tôi đã thổi phép vào Xong xuôi Mấy anh em anh mang về Cùng với giáo viên trường nội chú Cũng được một hai phòng thì lại hết bùa Anh Nam tặc lưỡi chủ quan Cũng không quay lại xin tôi thêm Tối đó sau khi ăn cơm Cùng với các giáo viên nội chú xong Anh Nam nó đóng cửa đi ngủ Cái gối mới chẳng biết Vì lý do gì Hôm nay nó có cái mùi thơm thơm rất lạ Nó giống như là mùi hoa cỏ phơi khô Ngửi vào thì cứ lờ đà lờ đờ buồn ngộ rũ cầm mắt Anh Nam chỉ ngửi thôi là đã muốn thiếp đi ngay Không cần phải mở đài Cứ như thế cho đến lúc nửa đêm Anh nghe bên ngoài có tiếng gọi cửa Anh ơi Mở cửa cho em Mở cửa cho em với Anh ơi Anh ơi Tiếng đưa con gái cứ lành la lành lót Từ trên không vọng xuống Nhẹ nhàng êm ái Như là tiếng rừng thiên Anh Nam ngồi dậy Tiếng đưa con gái càng lúc càng trở nên da diết Anh ơi Mở cửa cho em với Mở cho em vào với Anh ơi Anh Nam nghe tiếng gọi dẫn dụ Đứng dậy từng bước từng bước đi đến cánh cửa Sau đó đưa tay kéo cái chốt Ở bên ngoài lẫn trong màn xương của mùa thu miền trung du miền núi Loang thoang có bóng đứa con gái Trên cổ đeo một cái vòng Bên tay cũng có đôi tổng ten lấp lánh Người nó trắng muốt trần trụi Nó nhẹ nhàng đi đến liếc mắt đưa tình Rồi đột nhiên há mồm phả vào mặt của anh một lần khói Đứa con gái ấy trồm lên ôm lấy anh Cả người nó lạnh lẽo Thế nhưng nó đẹp Nó đẹp kinh khủng lắm Đẹp không thể diễn tả được Anh Nam cứ mê màng đi Bế đứa con gái ấy rồi từ từ đi vào trong phòng Đóng cửa lại Anh mơ thấy những cảnh ân ái Anh đắm mình trong những cuộc yêu đương nồng nhiệt Đứa con gái ấy trườn ở trên người anh Nó mơn trớn trên khắp người anh Nó khát khao như là loạn tỉnh Cho đến khi tỉnh dậy Thì xung quanh không thấy có ai cả Cái gối vẫn toát ra hương thơm dịu dịu Thế nhưng anh thấy trong người mệt lắm Nhìn đồng hồ thì là 4:30 sáng Tiếng cái đài radio vẫn vang lên rẻ rẻ Cả ngày hôm ấy Anh Nam cứ đờ đờ đẫn đẫn Đầu óc chỉ nhớ về cái đứa con gái kia và cảnh ân ái Anh cứ đi đi ra ra vào vào mà trong lòng chẳng yên Ngày anh Nam nói đến đây tôi lắc đầu Em đã bảo anh rồi Anh bị con ma chết trẻ nó ám Cái gối gối không phải là của người sống đâu. Mà nó là cái gối của người chết đấy. Thế nên nếu như mà anh cứ dùng nó. Là con ma nó đi theo anh. Anh không nghe. Bây giờ thì đúng chưa? Mà em thì còn bao nhiêu việc? Em không thể nào phân tâm ra xử lý được. Thứ nhất là anh phải đốt bỏ cái gối đi. Không gối nữa. Em cho anh lá bùa này lúc nào cũng đem theo bên mình. Vì anh đã ân ái với nó trong mơ. Cho nên... Giữ bùa bùa Giữ cửa treo ở ngoài không có tác dụng đâu Với lại ở đây là trường học Không có ban thờ của tổ tiên ma quỷ Nó có thể đi ra đi vào Chỉ có bùa hộ thân là tốt nhất Tôi cẩn thận Trao cho mỗi cô giáo một lá bùa phòng thân Dặn lúc nào cũng phải mang theo Mà tốt nhất là Các cô giáo nữ thì chuyển về một phòng Ở trong một chỗ cho nó an toàn Tôi tiếp tục lấy ra cái gối Đốt đi Trước sự chứng kiến của mọi người xong xuôi cả Tôi vào nhà tắm lấy mấy xô nước Tắm một cái cho nó tỉnh Sau đó quay về nhà ông Dùng Vừa vào đến sân sau tôi đã thấy ông Dùng đang đưa ra ra vào vào Tựa hồ ông đang lo lắng lắm Vừa thấy tôi Ông nói như reo À thằng thầy cũng đi rồi Thế xong chưa Nghe nói là thằng Thảo Bị ma rừng nó giết rồi phải không Tôi gật gật đầu ặn cả nhà ở yên trong nhà nhé nhà có ban thờ tổ tiên hay là thánh thần gì thì cầu khấn sau đó ngồi luôn ở đó nhá Ở trong bạn có người mới chết bọn nó sẽ còn lùng bắt thêm nhiều người đấy ông dùng kinh hãi nhưng cuối cùng ông bảo ừ, thôi được rồi ta nhất định là là sẽ làm theo một lời mày bây giờ ta dẫn mày đi ngay bây giờ thôi đang là lúc trời Vượng dương khí nhất ta phải đi thôi Ông Dùng quay về dặn vợ con đâu vào đó Sau đó Ông nên quyết định bước ra ngoài Cứ như vậy Tôi và ông Dùng leo lên nối Được nở đường phải dừng lại nghỉ một nhịp Cho đỡ mệt Ông Dùng bảo Thằng Thầy Cung Uống uống ngủ nước Rồi rồi ta đi tiếp Còn xa không hả bác à, Được một nửa đường rồi Được một nửa đường rồi Đi thêm một đoạn nữa là đến Thề cứ mỗi một lần đi nương Là nhà bác phải leo lên cao đi xa thế này à Ông Dùng cười cười Phải thôi Nhưng leo dần thì nó thành quen Như là đi bộ ở dưới đất bằng thôi Không là lương làn giấy Thì lấy gì mà ăn Tôi lại càng thầm thầm cảm phục thêm Cái bản lĩnh sinh tồn của người vùng cao Khó khăn thật đấy Khắc nghiệt thật đấy Nhưng nhất định không bỏ cuộc Đời vẫn cứ vui tươi Người ta vẫn có thể làm ra hạt gạo hạt ngô, mặc dù là khó nhọc. Bây giờ nhiều người sướng quá, có khi lại chẳng biết trân trọng. Rồi động khổ một tí thì kêu rời kêu rớt lên. Uống nước nghỉ ngơi một chút xong, rồi lại tiếp tục lên đường. Tôi lấy ra cái la bàn của nhà họ Mai, bắt đầu định vị phương hướng. Miệng dì dầm, dì dầm đập thần chú. Lên đến nương ngô, cây cỏ đã mọc cao quá đầu gối. Hoa bầu không ai trăm đã khô còi cọc Tôi tiện con dao rừng phạt bớt cho cây cỏ Rậm rạp bớt quang đi Sau cùng nhìn vào trong la bàn Tôi thấy lúc này cái la bàn quay tít Con chó âm Hôm nay tôi không mang theo Tôi muốn để ông Milo ở lại bản Bảo vệ cho cả mọi người và xóm giáo viên Đặc biệt là anh Nam lúc này đang bị con ma nữ kia nó theo Kim La Bàn không thể nào định vị được phương hướng rõ ràng Chứng tỏ đây là vùng đất âm dương lẫn lộn Tôi không thể nào xác định được Ông dùng chỉ tay về phía tôi Chỗ ta đã được Ở bên kia kia Vẫn còn cái hố nông nông kia kia Tôi tiến lại xem xét Rồi tiện tay chặt một thân cây nứa vót nhỏ Tôi đóng xuống một cái cọc làm dấu Cuối cùng tôi buộc vào cái đầu gậy Một cái khăn đỏ Bây giờ bác cháu ta xuống thôi Ở đây lâu không tiện. Lũ ma rừng nó vẫn lanh quanh ở đây đấy. Ông Dung có ý sợ. Bèn thúc giục tôi đi cho nhanh. Đi xuống thì nhanh hơn lúc đi lên. Chỉ một loáng đã về đến bản. Ông Dung về nhà đóng cửa tuyệt không dám ló mặt ra. Ở đâu đó cuối bản. Còn nghe tiếng kẻn đám ma tỉ tê. Tôi như lời đã hứa. Đi sang bên đám. Nhìn thấy mọi người đã kê đầy bàn ra sân. Cái bạt... Được treo lên cao Có cái cột đựng ở, dựng ở giữa che mưa che nắng Người nhà ông Thảo Ngả một con lợn to để làm cỗ Đãi ma Cái xác được cho vào trong áo quan Nhưng vì cái chết quá dã man cho nên chẳng ai dám lại gần Vợ con ông cũng chỉ đứng Ở bên ngoài mà khóc Nói về tập tục tăng ma của người Mông Thì quả thực Nó, nó cũng nhiều cái Người Mông vốn là Dân tộc có những tập tục tín ngưỡng Lâu đời và sâu sắc Tục lệ ma chay độc đáo được người Mông ở những vùng giẻo cao tuân theo từ thời tổ tiên ông bà để lại. Đầu tiên, khi người nhà mất, ấy là người con trai hoặc là trưởng tộc trong nhà gia chủ sẽ bắn 3 phát súng kíp, không là để báo hiệu cho người dân ở trong bản là biết nhà mình có người chết. Còn cháu ở trong gia đình thì đi mời gọi anh em dân bản, đi mời thầy khèn, thầy trống, thầy cúng Tiếp đó con cháu sẽ cắt một miếng vải lanh để làm khăn rửa mặt và tắm rửa cho người mới chết Rồi thay quần áo cho người chết Phần cúng lễ của người chết cho người mông cũng rất là lặng nhẳng phức tạp Vì tập tục không như ở dưới xuôi bây giờ Ở dưới xuôi có tục quan sát 3 ngày đem ra đồng Ở đây thì có khi là nhiều hơn 4-5 ngày Có nhà để đến cả chục ngày Bên trong áo quan có rất nhiều các loại lá, ngải có khả năng hút đi âm khí hoặc là át mùi tử thi. Tục khâm liệm của người vùng cao cũng khác lắm. Người nhà sợ không ai dám làm. Khi thấy tôi đến, người nhà súng lại bảo tôi xin nằm lễ khâm liệm xác ông Thảo cho. Bởi lúc ấy chính tay tôi đã đem xác ông đặt vào trong áo quan. Cũng chính tay tôi làm phép khâu cái đầu của ông lại. Tôi vui vẻ nhận lời. Một cách tự nhiên chứ không hề đòi hỏi và cũng không hề sợ hãi. Dù sao thì tôi cũng đã quá quen với những việc như thế này. Làm thầy cúng không phải là cái nghiệp mà ai cũng dám làm, phải là người có tinh thần thép. Người nhà đã chuẩn bị một thau nước thơm để dở mặt, pha từ rượu và một vài cây lá thuốc. Ở cổ ông Thảo đã cuốn một cái khăn đen chai David khâu. Máu me còn đọng khô đen xỉn trên mặt mỗi người, trông rất đáng sợ. Cặp mắt nửa hở nửa khép Giống như kiểu là người ta đang nhìn ti hí Trước tiên tôi đặt hai đồng xu lên mí mắt Rồi sau đó lấy thau nước Nhúng một cái khăn sạch vào Tôi dơ khăn lên rồi miệng Dì dầm dì dầm đọc Thân thể vấy bẩn Vướng những bụi trần Mặt mũi tay chân toàn là ô uế Nay thầy tẩy hết Ân oán trần gian Hồn được an nhàn về theo tiên tổ An xì lâm An bộ lâm An mà này bắt mì hồng Khi rửa mặt rửa chân rửa tay cho người chết xong xuôi Tôi gọi gia chủ dặn dò Nước tắm rửa cho người chết Đem đổ ở chỗ gậm giường nơi người chết nằm Mạnh vải rửa mặt Đem phơi khô rồi đốt đi Người nhà dùng một cái vắn gỗ Đem thi thể người chết đặt ở giữa nhà Người con trai trưởng và người nhà phải nhanh chóng đi ra ngoài để tôi làm lễ khai khai kế, coi như là đưa đường dẫn lối cho linh hồn người chết tìm về với tiên tổ. Trước đây, người mông thường đưa thi thể người chết treo lên ở gian giữa, hay còn gọi là đưa lên ngựa để trở linh hồn người chết về. Ngày nay thì phần lớn các dòng họ đưa thi thể người chết vào trong áo quan. Sau khi làm lễ nhập quan, họ hàng anh em con cháu đến phúng viếng. Người làm lễ khai kế xong xuôi Thì sẽ khấn Xin linh hồn được siêu linh tỉnh độ 12 ngày sau con cháu Người nhà sẽ hứa làm đám mà khô Để cho người chết được chọn hiếu nghĩa Để bà hòa nhập với tiên tổ Đừng có vẻ quấy nhiễu con cháu Tôi bảo người nhà đặt áo quan ở gian giữa Ngay trước ban thờ tổ tiên Lại bày ra một mâm lễ Bao gồm có cơm, bánh, thức ăn rượu thịt Cho vào trong bát trong chén Bài vị bằng giấy bản Làm tua rua chùm rũ xuống ngay đầu quan tài Lúc này thầy trống Thầy kèn bắt đầu liên tục Thổi kèn đánh trống Hồng là để cho tổ tiên biết là gia đình có người chết Để tổ tiên về đón Tôi ghi chép lại Về tiểu sử của người chết Một cách cẩn thận qua lời kể của gia chủ Sau đó đọc sớ Để đưa hồn người chết Tôi quay ra nói với những người thanh niên Cảnh mỗi người cầm một nén nhang Đốt lên rồi làm ý như tôi bảo nhé. Mọi người đều đứng ở đó. Tôi vớ lấy cái khèn treo trên vách ở trong nhà mà đem thổi. Tôi đi mấy vòng quanh nhà, dừng lại ngay trước chỗ quan sát. Sau đó, tôi gõ mấy cái cọc cọc vào vách quan tài rồi hạ lệnh cho mọi người khiêng quan tài giao huyệt. Coi như là mọi thứ đám ở trong nhà đã xong rồi đấy. Tôi gọi một vài người nhà lại dặn. Còn nhà việc cháu không thể nào giúp hết được. Nhưng việc chính là độ ổn rồi. Ông ấy bị bọn ma hại chết. Mình không nên để trong nhà lâu. Khéo rồi xin chuyện đấy. Nhà ta để đến sáng mai. 10 giờ là vùi nhé. khi Sau khi ra bãi thăm ma rồi thì nhà ta phải khiêng quan tài. Quanh huyệt 3 vòng. Rồi mới được hạ huyệt ngay trưa. Sau cùng á. Hé cái nắp quan ra cho mọi người anh em xem mặt lần cuối. Người con trưởng phun 3 hớp rượu. rồi đóng quan tài lại mới lấp đất nhá. Trong 3 ngày mới chôn, mỗi buổi sáng sớm người nhà mang cơm ra cho người chết, lần 1 đem đến mộ, lần 2 đi nửa đường, lần 3 thì đến gần nhà, cứ làm như thế rồi yên, nghe chưa? Xong xuôi, tôi xin phép mọi người về nghỉ ngơi trước. Đi được một đoạn, như nhớ ra điều gì tôi quay lại. Nhớ là sau 12 ngày nữa phải làm ma khô để cho hồn người chết Chứ nếu không thì họ chẳng được yên đâu. Lúc ấy họ quay về họ quấy hộ quả cho. Nghe chưa? Tôi rúi cho người nhà một vài lá bùa coi như là để cho nhà cửa ăn yên. Họ thì sách gà và rượu cùng với gạo nếp. Tôi nhất quyết từ chối. Thế nhưng mà họ cho người lẻo đéo sách theo tôi mang về trường. Vậy là hôm nay nhà, bọn học sinh sẽ có được món ngon. Chỉ có điều rằng là Tôi ngỡ cả người, lũ trẻ đến trường đã vơi đi một nửa, bởi lẽ nhiều đứa bố mẹ nó sợ ma, không dám cho con đi học. Liếc nhìn vào các lớp học vắng tanh, cô giáo người nào người đấy không phải dạy, cứ nhìn nhau, ủ rũ đến là đáng thương. Thấy tôi về, anh Nam cùng các cô vội vàng hỏi, tình hình thế nào rồi? Tối nay em sẽ đi đánh một trận đấy, nhưng em đi một mình thôi, mọi người nhà nhớ phải hết sức cẩn thận y lời em dặn. Khổ nhất ở trong đám chính là cô giáo Thu, người mới. Vừa lạ nước lạ cái, thế mà lên đây đã gặp bao nhiêu là sự tâm linh. Lúc này cô Thu mặt tái mét, tôi phải trấn an. Đừng có lo. Anh để con chó này ở lại canh cửa cho mọi người. Nó là con chó âm, ma quỷ nhìn là sợ. Con chó vẫn đang nằm ở đó, trên cổ nó đeo cái lục lạc. Mỗi một lần nó đứng lên ngồi xuống cứ kêu len ca len ken. Tôi xoa xoa bộ lông mượt của nó, rồi sau đó chuyển nó sang bên tay thu, con chó có vẻ là thích cô lắm. Trời đã ngả về tối, lúc này tôi sắp hết hẳn thực tập, chỉ còn 2 hôm nữa là tôi phải về. Xem ra việc này tôi phải làm càng sớm, càng tốt. Ăn cơm xong cũng vừa vặn 7h30 tối, tôi lấy túi đồ nghề cho cả vào trong túi du lịch đầy đủ. Lần này quyết phải bắt bằng được bọn âm binh Nhất là thằng phỉ thảo á thản Tôi không muốn để cho nó hại thêm người nữa Từ ngày thưa mất Tôi phải đưa ra những quyết định sống còn cho bản thân Bất kỳ loài ma quỷ thầy bùa nào làm hại đến sinh mệnh của con người Đều không được phép tồn tại trên đời này Tôi lấy ra một cây nỏ Đã được cải tiến Để có thể bắn rồi tự nạp đạn Nó giống như kiểu liên châu nỏ ngày xưa Thế nhưng nó mạnh và đơn giản hơn Mũi tên đều được tẩm nước thánh đền bia cùng với các loại bùa phép. Tôi đeo cái nỏ lên vai, rồi một mình lên núi chỗ tôi đã đánh dấu từ trước. Đường đi khó, mà trời mùa thu, buổi tối xe xe lạnh, gió thổi ù ù Hôm nay không có trăng sao gì cả, không gian cứ tối mịt mù đen đặc. Cánh rừng giống như là một người khổng lồ, đứng lờ mờ trong màn sương đêm. Hình như càng lên cao, không khí càng loãng, tôi cảm giác tức càng ngực. Sương đêm cứ mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng trong những bụi cây, tôi thấy có bóng người đi đi lại lại vẫy tay. Giá nhưng mà người khác thì không nói làm gì. Chứ phải tôi, có ở cái đất tôi sợ. Bao nhiêu sự hùng vĩ của núi rừng, đẹp đẽ của ban ngày đều đã biến mất. Lúc này giữa rừng chỉ còn lại âm thanh vang vọng Thỉnh thoảng Có tiếng con thú rừng nào đó kêu lên thảm thiết Tôi bước chân đi tiếp Xăm xăm muốn đến thẳng cái chỗ mà đã đào được vàng Xem bọn ma quỷ nó định làm gì Tôi muốn chúng hướng toàn bộ sự trả thù của chúng về phía tôi Bởi tôi là người sẽ thực sự đào kho vàng kho bạc của chúng nó lên Chứ không phải là người ở bàn vàng xong Mẹ tiên sư bố mày Ông thì ông đào cả tổ chúng mày lên đấy Chứ kho vàng này thì ăn thua cái đếch gì <cười> Thằng nào thích Thì chơi vào Phỉ sống ông còn chẳng sợ Huống chi là lũ phỉ chết Mà cha chúng mày Quân ra ngát Tôi cứ vừa đi vừa lầm bầm chửi Loáng thoáng Tôi quay lại nhìn sang bên một cái mỏm đá Xem ra Là từ đây bắt đầu vào lãnh địa của chúng mày phải không Tôi tiến tới cáo tiếp Vạch quần luôn tè một bãi Miệng lầm bầm Ma che mắt quỷ dẫn đường Mắt âm dương mau khai mở Loáng một cái Tôi lấy từ trong tay ra bốn la bùa Có đồng tiền xu ném về phía bốn góc Chỉ thấy nó đùng một cái Lé sáng dữ dội Xem ra Là lũ ma quỷ này Nó đang định che mắt tôi đấy Tôi bất giắc nhớ đến Việc cách đây một năm tôi đã từng tham gia tìm kiếm cứu hộ một cậu sinh viên Không biết là đi xe kiểu gì lao từ trên đèo xuống vực sâu Lúc đi tìm thì tuyệt đối người ta không thể nào thấy cả xe, cả người Mặc dù xác định rất chính xác điểm rơi Tôi biết ngay là đoàn tìm kiếm đã bị ma che mắt dẫn đi vòng vòng Nhìn thấy họ đi qua một chỗ đến mấy lượt liền Tôi lên lén làm phép soi đường Tôi vận lên bùa tìm xác Rồi yểm lên diệu giấy Xác định được Chỗ cái xác đang ở đâu Nào ngờ Cái diều không bay đi đâu xa Nó mắc ở ngay trên đỉnh đầu tôi Lúc ấy cả đoàn Đang đứng dưới gốc một cây cổ thủ to Tôi kinh hãi ngẩn lên nhìn Thì từ trên tán cây tối om Một cặp mắt trợn trắng Đang cúi xuống nhìn chầm chầm ngay chỗ tôi đứng Lúc ấy tôi mới hồ lên Mọi người soi đèn thì tá hỏa là cả người cả xe của cậu sinh viên đều mắc ở trên cây cây. Sắc của cậu ta mắc ở trên cành cây cao, ánh mắt lạc thần. Hóa ra, ma che mắt chính là như vậy. Đến bây giờ tôi mới thấy bọn này nó che mắt mình. thấy nhưng mà khổ. Che mắt ai thì không che, lại đi che mắt thầy phù thủy. Tôi đến chỗ cái cọc được đóng sẵn, thì ở sau lưng phát ra tiếng hú gọi. Tôi biết là chúng nó đang gọi tôi đấy. Bây giờ mà tôi thua một cái thì chết. Tôi cứ lặng lẽ mà kệ rồi bày trận sao bắt đầu tắm tám lá cờ nhỏ và bốn phương tám hướng. Gió bắt đầu nổi lên những lá cờ bay phần phật. Một hồi sau khi tôi lấy ra lá bùa xé lên dán vào trên cái cán sẻng rồi mắm môi mắm lợi bắt đầu đào đất. Mỗi một sảng đất hất lên lại có tiếng rên rỉ kêu gào. Từ trong rừng, tôi lầu bầu mắng. Tao đào hết của cải phi nghĩa của chúng mày lên. Xem chúng mày chôn cái gì ở bên dưới đó. Ngày trước, số vàng bạc này có lẽ được chôn sâu. Chẳng qua thời gian trôi qua mưa rừng, rồi lại thêm cả lũ nó xói mòn. Mới thành ra lộ ra như vậy. Đào xuống chỉ độ gần mét, tôi đã bắt đầu đào đến nền đất rắn. Lấy tay phủi phủi. Tôi thấy ở bên dưới Có một đống chai lọ bằng gốm sứ Tôi lấy từng lọ đặt lên trên miệng hố Phải đến cả mấy chục lọ Sau khi lấy hết đống lọ Thì ở bên dưới lộ ra Một cái chum to lắm Cỡ phải một người trưởng thành Có thể chui ngồi vào bên trong Ở bên trên đậy bằng một cái gà nắp gốm kín Xung quanh chét một cái thứ Hỗn hợp khô cứng như là bùn Ở bên ngoài được dán Lá bùa đỏ bằng vải Đan chéo vào với nhau Tuy thời gian đã lâu Nhưng xem ra nó vẫn còn nguyên vẹn không mục nát Tôi cẩn thận sới đất xung quanh Lộ ra cái thân chum Ở xung quanh có rất nhiều cọc tre Kèm theo mấy cái sọ người Nhìn kích thước thì tôi đoán đây là sọ của trẻ con Chứ chẳng phải là của người lớn Lửa giận bốc lên Tôi căm bọn này lắm Để tăng thêm phần linh ứng Chúng nó còn giết cả trẻ con lấy đầu Để chấn ỉm bùa ở đây Tiền sư nhà chúng nó chứ Nó ác đến thế là cùng Lối húi đào Đến lúc tôi ngẩn đầu lên Thì từ bao giờ ở trên miệng hố đã xuất hiện Mấy đứa trẻ con Toàn thân trắng như đổ voi Đang ngồi trồm hỗn mà giòm giòm Tôi giật cả mình Tôi quát Đừng có lão nhá Chúng mày dám giúp mấy thằng phỉ đấy Tao đánh cho ta nát hình hại nghe chưa Tôi vung ra mấy đồng tiền xu phép Lập tức lũ vong nhi đó sợ quá giạt cả ra Dùng mấy cái sẻng, tôi đập vỡ tan cái chum. Ở bên trong tỏa ra một làn khói đen như là người ta đốt lúp cao su. Làn khói bay vút lên trời. Ở bên trong bấy giờ mới lộ ra cái xác khô quắt. Dưới lớp da khô, tôi có thể nhìn thấy rõ. Một vẹt khâu bằng chỉ, chứng tỏ là người này khi chết, bị mổ bụng, moi ruột, nhét cỏ để làm bùa. Tôi còn thấy rất nhiều các vật dụng, như là đồ bồi táng đem hết toàn bộ cái xác cùng với đống sọ trẻ con mang lên khỏi cái hố lúc đang định thò tay vào để bế cái xác ra thì từ sau lưng đột nhiên phóng ra hai con rắn màu xanh toàn cắn vào tôi tôi nhanh tay rụt lại nghiêng người né tránh con rắn con rắn từ bên trong chum trồm ra ngoài tôi thuận tay dùng ngay thế, Ngũ hổ vồ sôi, bác thành dạy ngày xưa. Bàn tay nhanh thoàn thoát, tôi chụp lấy đuôi con rắn. Rồi quay vun vút ở trên không trung cho người nó rãn ra. Trong giây lát, con rắn còn chưa kịp phản ứng thì tôi đập đánh bốp một cái xuống đất. Con rắn vỡ đầu chết. Tôi lầm bầm, mẹ mẹ chứ. Chúng mày thâm hiểm thật đấy. Con rắn này mà cá nai thì người đấy gớm, không chết thì cũng thành tật. Còn chưa kịp mừng thì tôi dùng mình. Từ bên trong cái xác Bò ra rất nhiều những con sâu Không biết là loại sâu gì Nhưng trông cực kỳ gớm ghiếc Chỉ một loáng chúng nó đã nhung nhúc nhung nhúc Bao phủ lấy vô số chai lọ Lúc này tôi không dám đứng Ở dưới hố nữa mà cuốn cuồng leo lên Lấy ra lọ nước thánh đền bia Rồi tất cả đổ hết xuống dưới hố Tôi châm một tờ giấy vàng Cho cháy thật to Ném xuống ấy Dưới hố bùng lên ngọn lửa cháy ngột ngột Dám nuôi cả bọn sâu độc hiểm vào đây à Thế thì tao đốt Tao đốt cho chúng mày tiệt nọc <cười> Tiếng giít ghê giận vang lên Sau đó là tiếng bò lạo xạo lạo xạo lúc nha lúc nhúc Của cái thứ sinh vật kỳ quái Âm thanh phải nói là nghe gai hết cả người Ngọn lửa cứ thế cháy phừng phừng Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi thốc vào chỗ tôi đang đứng Từ bên trong rừng Một đám người lạ mặt Trông hung tợn Cứ thế mà kéo ồn ồn ra Cái đi đầu cưỡi trên lưng ngựa Chỉ tay Mày đào vàng của tao Vàng của tao có ma thiêng cành dữ Có sao mày phạm vào Hả Tôi ngẩn lên nhìn Chúng mày sống đã làm điều ác Chết đi rồi cũng hại người vô tội Tao ở đây chờ chúng mày rồi Thằng nào muốn tan hồn lạc phách thì vào đây, vào đây. Nói đoạn tôi niệm thần chú gọi ngay âm binh nhà họ Mai lên hỗ trợ. Việc này tôi cũng không muốn thỉnh binh của tòa Nam Tào làm gì cho mất công. Các cụ về giúp ông Mì màu xanh chấn ở trong bản. Đề phòng chúng nó chia nhau đi nhũng nhiễu bắt người. Ba binh nhà họ Mai lập tức theo gió bay đi. Còn lúc này âm binh tướng phỉ Thảo A Thản hét lên, số bọn phỉ tràn ra xung quanh. Tôi không nói không giảng miệng gì dầm đập thần chú. Sau đó rút ra lên châu nỏ mà bắn. Lũ hoàn hồn đã bắt đầu gào thét mà trồm đến. Đứa nào mà trúng tên thì lập tức rú lên một tiếng rồi tan đi. Bắn một hồi hết tên tôi lại nạp thêm một đợt nữa. Tiện lúc ấy tôi cứ thấy vùng chân đá vun vút. Mỗi con trúng một cú khôi tinh thích đầu. Lấy nỏ đã xong tôi lại tiếp tục bắn. Đắp vòng ngã ra như ngả dạ Không thể siêu sinh được nữa Đầu tôi lúc này bỗng nhiên thấy choáng váng Có lẽ là vì tôi đánh ta nát quá nhiều hồn phách Có lẽ đây là một điểm tòa âm tàu đang nhắc nhở Thế nhưng tôi mắm môi mặc kệ Rõ ràng là tòa âm tàu làm ăn tắc trách Để cho bọn âm binh lẩn khuất tại dương gian hại người Mà tòa Nam Tào không bắt Cho nên tôi diệt thế thôi Bắn hết một đợt tên nữa Tôi đeo cái nỏ sang một bên Rồi tôi vớ lấy cái sẻng Dán ngay một lá bùa cho tăng thêm phần linh ứng Tôi cầm một con dao bắp thành cho Cắt một đường vào lòng bàn tay Máu chảy ra tôi nhỏ luôn lên cái lưỡi sẻng Cứ như vậy tôi cầm cái sẻng múa vun vút Xông thẳng vào giữa bầy quỷ Chỉ một thoáng Bầy quỷ âm binh đã bị tôi đánh dạt cả ra Nhưng rồi chúng nó lại xông vào điên dại Chúng nó lấy đất đá ném rào rào Tôi dùng cái sẻng mà gạt đông gạt tây Lũ âm bình vẫn còn đông lắm Lúc này ở trường Anh Nam cùng với các cô giáo Đang đóng cửa chuẩn bị đi ngủ Thì nghe ở ngoài đường có tiếng vó ngựa Lục cả lục cục Một bóng hình mờ ảo Lúc này chúng nó cố tình hiện hình Để cho mọi người thấy Một thằng đứng chỉ tay mở quát Nhà này không có tổ tiên Không có ban thờ các quan trời giao Vào bắt nhà này Vào bắt nhà này Chúng nó chạy ùa cả vào Lúc này các thầy cô Đã nhìn thấy lũ ma lũ quỷ Là chúng nó cố, cố tình hiện lên Để dọa mọi người đấy Ai đấy đều kinh hãi Dúm cả vào với nhau Duy nhất có con chó âm tôi để lại Nó vẫn nằm ở cửa Chẳng thèm cửa quậy Cặp mắt hé hé nhìn đám âm binh phỉ Lúc này, con chó bỗng nhiên mở mồm nói: "Này, chúng mày làm gì mà ồn ào thế? Hả? Mất giấc ngủ của ông. Mẹ mày." Một thằng âm binh ngớ người ra, nó quay sang đồng bọn, ý muốn hỏi là: "Ơ, sao lạ thế? Đây có con chó biết nói?" Một thằng khác thì bảo: "Mặc kệ nó là chó gì, bây giờ cứ bắt đem đi. Nhà này không thờ thần Không thở tổ tiên Bắt là dễ quá Con chó âm bấy giờ Mới rũ rũ lông từ từ đứng dậy Hai mắt của nó lé lên tia sáng Màu xanh lam Từ phía sau lưng xuất hiện Bóng con chó sói to lớn Cơ thể từ từ từ từ to lên Đứng chắn lù lùa ngay trước cửa <cười> Nhà này không thở tổ tiên không thờ thần thánh nhưng có thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Ông mày đây. <cười> Huyền tinh trung đẳng thần, miếu bà Chúa. Thần à. Thằng nào thích thì vào. Vào đây. Vào đây. <cười> Rồi Chúng mày biết tay ông. Chúng mày biết tay ông. Vào cả đây Vào cả đây xem nào Lúc này Là ông Milu màu xanh Đã bắt đầu thể hiện thần oai rồi đấy Xem ra Là yên tâm ghê Ông Milu cứ như vậy Mà xông lên Lũ âm binh còn chưa kịp định hình ra điều gì Ông Milu cứ thế Mà lao vào tả hữu đông tây Lũ âm binh ma quỷ rú lên từng hồi Con nào con đấy cứ thế mà ngược ngược xuôi xuôi Bị ông My đánh cho tan tác cả ra Chúng nó vô cùng kinh hãi Tiếng lũ âm binh kêu gào đau đớn Có con bị ông My nhấc người lên xé đánh toạc ra làm đôi Chỉ thấy loàng loáng Người nặng vía thì nghe tiếng gào thép Cứ người ngỏe nhại vía thì lúc này cũng không nghe thấy gì cả. Họ chỉ cảm thấy là trong người như mơ mơ hồ hồ có thứ gì đó đang tác động. Càng ngày ông Milo càng điên dại, ông xé phăng hồn phách, con nào mà không nhai nhuốt được thì đánh cho nó tan tành. Bọn phê cứ ngỡ là vào nhà này vớ được một mối hời, nào ngờ gặp ngay phải khiển tinh chung đẳng thần. Chúng nó đang định chạy ra ngoài thì bất ngờ Ba âm binh nhà họ Mai Từ bao giờ đã đứng lửng lửng chặn lại Âm binh nhà họ Mai cười lớn Anh em đâu Đóng cửa Đóng cửa thả chó Đóng cửa thả chó Ông Y thấy vậy Thì chỉ tay vào mấy âm binh nhà họ Mai Ông giận lắm Ông trời Này này Thằng nào gọi tao là chó đây Âm binh nhà họ Mai cười khảnh khạch Thế hội chúng ta còn sống Lúc ấy mày chả là chó thì là gì Cứ như thế Một bên là ông Mì Một bên là ba âm binh nhà họ Mai Tạo thành thế gọng kìm Đánh cho bầy ma quỷ phỉ kia Tan tác Đứa nào muốn chạy Định thoát ra ngoài Theo đường khác thì lập tức Cái tượng quan tam sứ mường tôi để Ở một góc chiếu ra tia sáng Hất chúng nó trở lại Thành ra là tuyệt không đứa nào thoát khỏi trên sân trường Chỉ một loáng Chúng nó tan tành cả ra Còn ở bên kia Tôi vẫn đang tả sung hữu đột Với bảy âm binh phỉ Giữa nơi rừng hoang núi thẳm Tôi cố gắng chật vật hết sức Thay nhưng bảy âm binh Nó đã trồm lên Nó đè lên tôi như là một khối núi cao vời vợ Tôi kiệt sức rồi Đã mà mình đẻ đến nỗi mà hồn vía của tôi Còn đã bắt đầu cảm thấy áp lực Tay chân thì không thể nào cử động làm phép được Bất giác tôi lên tưởng đến hình ảnh của Thư Tôi nhớ đến đôi mắt của cô ấy Tôi nhớ đến khi cô ấy tuyệt vọng Nhào ra khỏi lan can cầu thang Tôi bạm môi Tựa như là Ở trong cơ thể của tôi Có một luồng sinh khí bừng lên mãnh liệt Tôi phải cho bọn âm binh này biết Việc chúng nó đã gây ra Trong quá khứ và hiện tại Với những người dân ở núi rừng này Chúng nó phải trả giá như thế nào? Chỉ thấy trong mắt âm của tôi lé lên một tia sáng đến chói lọi. Tôi gầm lên một tiếng. Ngàn ngọt lửa. Bắn lên cung nam táo. Luồng sáng cứ thế mà tràn ra. Bao phủ khắp cả thân thể của tôi. Phạm là thằng âm binh nào. Bị tia sáng đó chiếu vào thì rú lên một tiếng tan thành mây khói. Tôi như được giải thoát. Lập tức bắt ấn gọi thần chú Sấm sét từ cung Nam Tảo xuống Lần này sẽ không gọi chỉ là một luồng xét nữa Mà gọi nguyên cả một cơn mưa sấm sét Năm phương xét đánh nhất thời tránh Năm phương xét đánh nhất thời sạch Năm phương xét đánh nhất thời phóng Năm phương xét đánh nhất thời tan Bàn tay của tôi dơ lên trời Loáng thoáng ấn lệnh đã đưa lên Hùng thần chính thần nghe sắc ta Ngàn ngọn lửa Bắn lên cùng Nam Tàu Chỉ thấy Ở trên tầng không Nơi tỏa Nam Tào lé lên ánh sáng Đám mây lồng lộng Rồi đột nhiên giạt ra Một trận xét to lắm Mà ráng thẳng từ trên tầng không xuống Lũ âm bình Không nghĩ đến Trời đang quang mây đang tạnh thế kia Ây thế mà một tia sét đánh bất ngờ Đứa nào đứa đấy bị sét đánh tan tác cả đi Thằng phỉ tướng Thảo A Thản thấy như vậy Thì có phần kinh khiếp Nó thúc ngựa trồm tới Ở bên dưới hố chôn báu vật Lửa đã tắt Nhưng đàn sâu lúc này đã quần tròn như là quả bóng Muốn sông lên khỏi miệng hố Những con sâu độc này nó giít lên từng hồi Tôi lập tức lùi lại Tôi chạy về phía cây cây trước mặt Còn khối cầu sâu độc Theo lệnh của thằng phỉ trồm theo tôi Xem ra là thằng phỉ biết nó không đối đầu được trực tiếp Nó mới dùng đàn sâu độc đấy Những con sâu bắt đầu lúc nhúc lúc nhúc bỏ lên cây Loáng thoáng tôi nghe có tiếng như là sáo thổi Quay lại nhìn thì hồn âm binh thằng Thảo Á Thản đang dùng tiếng sáo Để điều khiển lũ sâu Thì ra là như vậy Tôi lập tức nhắm thật kỹ Ngay trong khoảnh khắc những con sâu độc chuẩn bị trồm lên Tôi lập tức buông xuống một mũi tên Cái liên Châu nỏ kêu đánh rát Mũi tên lao vun vút xuyên qua đàn sâu Bắn thẳng vào con đầu đàn Chính là con vừa phát ra tiếng giít Giống như tiếng sáo của thằng Thảo A Thản Chỉ thấy lũ sâu Kêu lên từng hồi Nó không có bu lại thành đám nữa Mà cứ thế lạ tả lạ tả rơi xuống Con nào con đấy quần quại trên đất Rồi bốc lên những làn khói đen Thằng Thảo A Thản đang thổi sáo Điều khiển đằng sâu thế vậy thì kinh hãi Nó biết là thế của nó đã mất Toan quay đầu thúc ngựa bỏ chạy Tôi đứng sừng sững ở trên cành cây Nheo mắt nhìn Đoạn bấm độn tính toán Thấy nó định trốn xuống âm tào để đi kiện đấy Tôi nhảy xuống Lấy một bát nước Sau đó thả vào trong đó ba đồng xu Hai bàn tay tôi chắp lại Miệng tôi lầm bầm Kính thỉnh Khuyển tinh trung đằng thân Mắt tôi từ từ từ từ nhắm lại Bằng vào sự liên kết vô hình vi diệu Ông Y đã nghe được tiếng tôi chịu gọi Đang chấn giữ ở trường Vàng xong Ông giao lại sự việc giải quyết bọn âm binh còn lát đát Cho ba âm binh nhà họ mai mà lao vun vút theo gió bay đi Ở trên lưng trường đồi Tôi dơ cao bát nước mà làm phép Cửa âm tòa đã mở k kẻo lỡ mất thời giờ ta đuổi bắt ma quỷ việc ấy chẳng làm ngơ mở ra ở bên dưới kia 7 âm binh nhà họ mai cũng sốt sắn dục ông Milu màu xanh ông Milu thì đang ăn thịt bọn âm binh phỉ ngon miệng bị dục đi thì ông hậm hực hay là thôi Ba thằng mày đi đi Tao đang có bữa ngon Chỉ thấy âm binh nhà họ Mai Nhảy vào đánh cho bọn ma quỷ Cứ tán loạn cả lên Xem ra quả thực là cũng không cần Đến sức của ông My nữa Một người âm binh tếu táo Có lẽ vì thời gian dài Đi theo tôi cho nên học cách ăn nói Của người hiện đại <cười> Thế Em xin phép mời cả đoàn Lên trên núi Nhanh chứ không thằng Việt nó đợi Nghĩa Em mời đoàn mình lên núi Đi đi đi, đi. My Lu rú lên một tiếng Cuối cùng cũng đành phải buông tha Cho bọn âm binh phỉ Mà bay vun vút đi Cứ như vậy Hồn phách của tôi và ông My lao thẳng Xuống dưới tòa âm tàu Tôi đã nhìn thấy Khắp không gian là những sợi xích sắt Ngang dọc chẳng chịt Bầu trời đỏ như máu lập lòe Sáng sáng tối tối Ở bên dưới Thằng âm binh phỉ Thảo A Thản đang cưỡi ngựa chạy. Loáng một cái. Quan binh của tòa âm tàu chặn nó lại. Vừa hay tôi đuổi tới kịp. Lũ... Quan binh chặn thằng Thảo A Thản rồi chỉ tay nói. Làm sao mày lại xuống đây? Tôi lạnh giọng. Tao đi xuống bắt ma. Chính là cái con mà chúng mày vừa chặn đấy. Đám quan quân nheo nheo mắt. Dường như là có một vài người trong đó Thấy tôi quen quen mặt Nó xuống kêu oan Nó mang theo cả sớ trình Việc như thế nào Đúng sai thì vào điện Khắc phân xử Tôi cùng với ông My Màu xanh nhìn nhau Tôi thấy ông My gật gật Thì cả hai tiến vào trong điện Vị quan lớn dâu ria Giữ tợn Đi chân đất bàn chân to Đầu tóc xóa Mặc áo bổ tử màu cẩm Tay cầm cái hốt bằng ngà ngồi lửng lửng Một tay thì trống cầm Đôi mắt gà gà gật gật như đang ngủ Thấy có tiếng động Vị quan lúc này mới mở mắt Sao? Có việc gì? Đứa nào? Đứa nào? Làm sao? Hả? Đột nhiên Ông ấy nhìn thấy tôi Nheo mắt rồi cười cười Thằng dây con Lại là mày đấy à? Thấy xuống có việc gì? Hả? Tôi chắp tay vái dài một cái Lúc này chuyển thành bộ dáng hồn thể Trên người của tôi đã mặc bộ quần áo của tòa Nam Tào Xem ra tôi vững dạ lắm Bẩm quan lớn Tôi chỉ tay về thằng phỉ cướp Thằng này vốn ở trên trần là tướng cướp Chết đi lại hóa thành âm binh Sống thì tội nghiệp đã dày Chết mà không chịu hối cải Tội ác của nó chất chồng Vậy nên xin quan xét cho Thằng âm binh thảo a thản gào lên Xin quan Xin quan cứu cho Tôi lào có hại đến ai Có ít của để dành Mà thằng này muốn đào lên cho nên tôi đánh đuổi Tôi đuổi không được Thì tôi xuống đây tôi kiện Tôi mỉm cười Lấy ra cái túi nhốt vong mở ra Con thần dữ của Mà tôi bắt được lập tức nhào ra ngoài Thằng Thảo á thẳng trừng mắt Có ý dọa Chỉ là vị quan cầm cái hốt đập xuống bàn Đánh dầm một cái mà quát Thằng này láo Tao đang ngồi lù lùa đây mày lại còn định dọa người để khai thông cung đấy à? Con kia! Có sự tình thế nào thì nói ra. Nói láo thì biết mặt quán! Quả thực là hồn ma thần dữ của bị uy của quan làm cho sợ run cầm cập. Chỉ thấy hồn ma có như thế nào thì khai ra hết. Rồi chỉ thẳng vào mặt thằng Thảo Á Thản Quan nhèo mắt Phất tay một cái cho Quan Tuần đi tra án trên dương gian Một hồi loáng một cái là Quan Tuần đã về Tâu rõ cả sự tình Còn dẫn theo cả hồn ma của ông Thảo Bị chúng nó giết hại Hiện vẫn đang quanh quẩn ở trên mộ Về đây để làm chứng Ông Thảo có nói rất rõ về sự tình Đến đây 2 năm rõ 10 Vị Quan đập bàn đánh rầm một cái Thảo A Thản biết tội chưa Bất ngờ thằng Thảo Á Thản lập tức lắc mình vùng chạy Chỉ thấy vị quan đang ngồi sừng sững ở trên bàn như thế mà cười nhách mép Cánh tay của quan từ trên điện mà thò ra Vươn dài như là cái đòn gánh dáng thẳng một quả Thằng Thảo Á Thản trúng đòn liêu siêu Tôi chỉ chờ có thế thì tiện chân đá cho nó một cú khôi tinh thích đầu Hất văng nó lại giữa điện Vị quan lúc này đã đứng đó lừng lửng Đưa bàn chân to dẫm cho nó hồn phách bẹp như là tờ giấy Rồi sau đó sai quan ôn quỷ sứ Đóng gông ném nó vào trong vạc dầu Chỉ thấy tiếng thép của thằng Thảo Á Thản tuyệt vọng vang lên Ông Y màu xanh lúc này nằm ườn ra cửa điện Đang lấy móng tay sỉa răng Một tay chống cầm Huyết sáo Ông Milo ngó, ngó vào bên trong Này Này Thế xem là nghỉ tay ăn cơm nhỉ Hết giờ hành chính rồi đây Vị quan trợn mắt thét ông Milo Vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa Mấy bồm Đồ chó Ông Milo bộ dáng nhăn nhăn nhở nhở Này Tôi nói thật với ông nhé Ở dưới này thì ông oai Ông lên trên kia thì ông khổ với tôi đấy Xong việc chưa Ông cháu tôi về Gơm Tòa âm tàu dạo này hạn hán nhẹ thấy có khát nước không Tí nữa tôi lên trên kia Tôi cho một trận mưa Vị quan vừa nghe đến đây thì rụt cổ Thế nhưng mà khổ Liếc nhìn cả tôi lẫn ông Mê Lu Lúc này đều đã có ấn triện của tòa Nam Tào Tức là người xuống đây làm việc công Xem ra mà đánh chúng tôi ở đây thì không được Thế mà thả chúng tôi đi Chỉ cần bay đến chỗ cửa âm Mà cái con chó này nó lại từ trên đến Nó vãi nước xuống thì còn nhục với nó Vị quan thở dài Phất phất tay Thôi thôi thôi Cút Cút đề Cút Cuối cùng tôi nhảy phát lên lưng của ông Milu Sau đó bay vút lên trên tầng không Tiến về phía cửa thông coi âm Chỉ thấy vị quan lúc này Đã mở ra một tấm kết giới chia Che trở lại toàn bộ tòa âm tàu Ông Milu nheo mắt nhìn xuống Rồi ngửa cổ cười sang sặc Đôi mắt của vị quan nhìn theo Chọn lên đầy tức giận Xem ra còn hậm hực lắm Vừa thoát ra khỏi cổng âm Tôi mở mắt Lúc này, rừng núi vẫn còn chìm trong bóng tối Thế nhưng khí lạnh đã tan Cảnh rừng khuya lại trở nên im ả Tôi thu dọn toàn bộ đồ đạc, đống chai lọ Thì cứ để ở đó Sáng ngày mai khắc có người ở dưới bàn vàng sông lên thu đem thứ nhất, lần chia cho mỗi nhà một ít Còn đâu thì trích ra để xây trường học Lo chỗ ăn ở khang trang cho các giáo viên và các cháu Thấy tôi quẩy gánh Đồ đạc về dưới trường vàng xong Tôi nheo mắt nhìn thì thấy âm binh nhà họ Mai đã yên lành ngồi trên mái. Mọi thứ ở dưới đã đâu vào đó cả. Loáng thoáng có tiếng chó sủa. Tôi nheo mắt nhìn sang một bên. Hóa ra ông My Lu màu xanh vừa nhập hồn vào. Thì bị mấy âm binh nhà họ Mai chơi đẻo. Nhốt luôn vào trong cái cũi Còn chó âm cứ kêu ư ư. Đáng thương lắm. Bây giờ tôi còn nhìn sang một góc. Nó ra ba âm binh nhà họ Mai Sau khi tiêu diệt bọn vong Phỉ cướp xong thì tiện thể Bắt luôn cái con đàn bà Đang ám anh nam Chói gô nó lại, đóng gông Xích ở ngay gần cái củi chó Tôi tiến tới cười cười Thế có phải là vong con bé ăn là ngón Chết ở trong bàn hôm trước không Con vong mếu máu Rõ ràng là đã bị âm binh nhà họ Mai Tẩn cho một trận rồi Sợ rồi Còn lỡ ăn lá ngón chết chả Lạy thấy Thầy anh thầy giáo Nhặt cái gối của con gối đầu Ở trên xe cấp cứu đưa về Người ta vứt ở ngoài đường chứ không đem đốt Còn Còn muốn Còn muốn làm lên một mối duyên âm Cho nên con đi theo Này xảy ra việc này rồi Con biết tội Con xin thầy, con xin thầy tha cho Tôi thở dài Mày đã chết chảy thì cũng thương mày Thế nhưng không thể vất vượng như thế được Nha Mày nhìn công ấy chưa May là ba ông kia đấy Chứ mà gặp phải cái ông ở trong con chó này này Thì đời mày xong đấy Thôi mai tao làm lễ cúng về Để về với tổ tiên Xuống dưới đấy Nếu mà tòa âm họ mà có xét có xử Tao biên cho cái sớ Để mà bớt tội nhá Tôi nói xong họa ra một đạo dẫn hồn Sau đó làm phép cắt luôn cả sợi dây duyên âm của nó về anh Nam Đoạn tôi miệng đọc Thân thể này vấy bản Vướng đi những tục trần Này ta cắt duyên âm Ta phủi đi ô uế Này ta tẩy hết ân oán trần gian Để hồn an nhàng về nơi tiên tổ An si lâm An bổ lâm An bà ni bắt mì hồng Lá bùa trên tay phải nhẹ một cái cháy bùng bùng Thì cũng là lúc anh Nam ở bên trong nhà Thấy ngây người ra Các cô giáo kéo anh Nam ra ngoài cùng với tôi Anh Nam hỏi Thiên Hào Sư Việt Sao tự nhiên vừa rồi anh thấy lạnh hết cả người Rồi rồi sau đó lại thấy bình thường rồi Không còn mệt mỏi Tôi cười cười Là vì em vừa cắt duyên âm cho anh xong đấy Thêm nữa vừa rồi nhân cái sợi dây duyên á Em bấm độn luôn. Thấy chỉ hai năm nữa là anh có chuyện vui đấy. Khả năng là anh lấy được vợ. Mà không khéo còn là đồng nghiệp đấy. Cả đội giáo viên nghe đến vậy thì cười khúc kha khúc khích. Vậy là mọi thứ đã đông vào đó. Dù gì thì dù dông tố cũng phải qua chứ chẳng nhẽ. Lại cứ tâm tối mãi. Tôi ở đây thêm vài hôm nữa rồi cũng đến lúc phải về. Số vàng bạc tôi đã bàn giao cẩn thận cho người có thẩm quyền ở trong bản. Bản vàng song xin phép được chia Một phần nộp lại cho nhà nước Một phần được chia đều cho các nhà trong bản Đặc biệt là để một khoản để đầu tư Xây lại trường, làm lại đường Cho bọn trẻ con có thể được yên tâm học hành Đời sống của bà con ở bản vàng song Vốn dĩ đã khó khăn Nay có lẽ cũng sẽ đỡ hơn phần nào Tôi đèo con chó âm cùng đồ đạc cất lên xe máy Sau khi xong xuôi chẳng buộc cẩn thận Tôi quay lại nhìn mọi người các thầy cô giáo cùng với cả lũ trẻ lại thêm cả những người dân bản vàng xong ra tiễn tôi đông lắm anh Nam cùng với các cô còn vẫy tay hồ hởi anh nam trụm loa tay mà hét rõ to đi nhá Nếu mà có dịp nhớ là phải quay về bản vàng xong để thăm chúng tớ nhá <cười> Ông nhà báo nhớ này tớ viết văn thì tớ còn có thể viết láo được Nhưng cậu là nhà báo Thì phải viết đúng sự thật nghe chưa <cười> Nhớ Đến lúc nào mà lấy vợ thì phải mời tớ Tớ mà lấy vợ Nhất định tớ cũng sẽ mời cậu Tôi quay lại nhìn Anh nắng chiếu xuống Chưa bao giờ bàn vàng xong lại đẹp đến như vậy Những người dân Họ cũng đứng ở đó Đôi mắt của họ sáng lên niềm hy vọng về tương lai Những đứa trẻ tóc đỏ như dâu ngô, mũi thỏ lò, đôi má hồng lên Dưới ánh nắng của miền sơn Cước Gió thổi lồng lọc, gió thổi là mái tóc của những cô giáo bay bay Gió thổi làm cho anh thân thiết mới quen của tôi Chồng tự nhiên thấy phơi phới trẻ trông lên hẳn Ông anh tiến tới, cầm cái rùi trống, gióng lên một hồi thật to Như là muốn gọi bọn trẻ con vào lớp. Lũ trẻ lập tức chạy ùa vào, tản ra đứa nào vào lớp của đứa đó. Chỉ một thoáng sau, từ trong những lớp học đã vang lên tiếng đánh vần. Phía bên ngoài, lá cờ đỏ so vàng tung bay dưới nền trời xanh. Tôi lại tiếp tục rong rồi. Trên những khúc cua tây áo, ngắm nhìn trời trong mây trắng, núi non biên cương hùng vĩ. Tôi đổ đèo mãi đến tận chiều Vừa hay kịp trả xe máy Rồi bắt chuyến xe Về lại thủ đô Quả nhiên là một chuyến đi Một trải nghiệm đáng nhớ với vùng cao Đầy nắng, đầy gió Trong đầu tôi thấy lưng lưng Tôi cảm giác như lũy cảnh sát Ở nơi đây vậy Loáng thoáng Tôi bất chợt nhớ đến Thằng đoàn béo Đúng rồi Thằng đoàn béo Tôi liền bấm điện thoại gọi cho nó giọng thằng đàn béo trong điện thoại gấp gáp Alo Bạn à Bạn đang ở đâu rồi Ôi bạn ơi Con bé Quyên Con bé Quyên mà tôi kể với bạn ý Ôi, Em nó về được nhà rồi Nó bảo nó bị bắt cóc sang bên Lào Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc Ừ Phải trả thì mới về được Bây giờ Bạn hỏi ngay cho bác Thành Mò Xem là có giúp được không? Rồi nếu mà bác Thành Mo giúp được Anh em mình cùng với bác Làm một chuyến xong mới đến ngay Được không? Tôi chấn hạn nó xong Rồi lập tức bấm máy gọi ngay cho bác Thành Đôi mắt tôi nheo nheo Nhìn ra màn trời đêm thăm thẳm Vậy là tôi sẽ bắt đầu một chuyến đi mới Chuyến đi này không biết ra sao Tôi lầm bẩm Tạm biệt vùng cao Hề Hẹn gặp lại Có lẽ cuộc đời mình sẽ gắn với những chuyến đi thôi Cảnh vật cứ lao vun vút qua ô cửa sổ xe Để lại trên những vạt núi Những bông hoa núi đã bắt đầu nở đẹp Đẹp một cách kỳ diệu Thì có vẻ như Việc của chúng ta đang dần dần Dần dần thoát khỏi Cái Cái cái cái Sự ám ảnh của quá khứ Thoát khỏi cái sự ám ảnh của quá khứ Dần dần là như thế Thì thật ra thì Rồi ai cũng phải thế thôi Anh Nam cũng chìm đắm Trong một cái quá khứ đau buồn Đúng không? Và như Việt nó nói thì anh Nam Anh Nam Sẽ có tin vui trong vòng 2 năm nữa Thế thì chắc là Việt Mo Thì nó cũng đến lúc nó phải thế thôi Chẳng ai có thể sống mãi với quá khứ cả Chẳng ai có thể cứ bầu viêu mãi Vào quá khứ cả Rồi thì lúc con người ta cũng phải Phải đối mặt với sự thật và hướng tới tương lai thôi Thì chắc là một lúc nào đó Và như Việt Mo đã nói Thì cuộc đời của cậu ấy sẽ gắn bò với những chuyến đi Biết đâu được trong những cái chuyến đi đó Sẽ có một cái cơ duyên và Chúng ta sẽ chờ đợi thôi Nha Ok, một lần nữa xin cảm ơn nhà văn bố láo. Ừ.